Một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh tràn tại mùi xanh tròn, một đường đi về phía trước đi, tiểu cửu nhi căng kéo hoa sơ tuyết tay, thỉnh thoảng an ủi nàng, tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, sẽ không có chuyện. Phía trước xương mù càng lúc càng đậm, xương mù tầng tầng lớp lớp, căn bản nhìn không rõ người ở chỗ nào, trong thiên địa giống như chỉ có bọn hắn hai người dường như. Cửu nhi, tốt đậm xương mù A. tỷ tỷ đừng lo lắng, rất nhanh liền đến địa phủ. Tiểu cửu nhi đối với địa phủ là rất quen thuộc, cho nên bắt hoa sơ tuyết tay, sợ nàng đi rơi xuống. Hai người đi một đoạn lộ trình, cũng không biết thời gian trôi qua nhiều trường, chỉ thấy phía trước giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cục đá bài, thượng thư địa phủ hai chữ. Chờ đến càng này rơi tuyến, thiên điệu bỗng nhiên một mảnh hát ám, giữa không chung nơi nơi phiêu đáng đèn lồng, hình như u u ma chơi, trên đường ba ngũ thỉnh thoảng thấy có quỷ sai áp tiểu quỷ đi tới, một đường hướng trong. Tiểu cửu nhi một nhìn, cười mở miệng, tỷ tỷ, nơi này đó là địa phủ, phía trước đi đó là hắc bạch hai vô thường, phía trước chính đi hai kẻ quỷ sai. Một nghe phía sau có tiếng nói chuyện, không nhịn được kỳ lạ quay đầu nhìn tới đây, sau đó liền thấy tiểu cửu này chỉ oán linh, cùng hoa sơ tuyết này chỉ sinh linh. Sinh linh tỏ vẻ người còn không có chết, cho nên linh hồn là mang hơi thở, xưng là sinh linh, quỷ sai một nhìn hoa sơ tuyết vẻ mặt liền biết nàng là chưa chết người, chưa chết người thế nhưng tới địa phủ, tự nhiên là có phiền toái, cho nên hai quỷ sai lập tức lệnh sắc mặt, kêu lên: Các ngươi là cái gì người thế nhưng dám can đảm xông vào địa phủ? Tiểu Cửu Nhi vừa nghe nhanh chóng cùng khuôn mặt tươi tắn, "Hắc Bạch Vô Thường anh trai, đây là ta tỷ tỷ, ta tỷ tỷ nghĩ gặp địa phủ Diêm Quân." Diêm Quân là ai muốn gặp là gặp đến sao? Bạch Vô Thường sắc mặt lạnh lẽo rét buốt mở miệng: Hoa sơ tuyết bởi vì trong lòng gấp gáp, một tới hiên viên linh hồn không biết đến tuột cùng như thế nào. Thứ hai linh tức đài hiện tại nhưng rất nguy hiểm. Nàng nơi nào còn có tinh lực cùng này hai kẻ quỷ sai tốn hơi thừa lời, cho nên thân hình một động, liền tay cầm long hồn nhảy tới. Long hồn sắc bén lạnh mũi nhọn thẳng bức quỷ sai quanh thân. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân rít lạnh, sợ hãi lên. Đừng động thủ, đừng động thủ. Chúng ta mang ngươi đi diêm vương điện gặp mặt diêm quân. Hoa sơ tuyết một thu tay châm rọng mệnh lệnh, mau chút, lại kéo dài, liền đánh được các ngươi hồn phi phách tán. Một lời rơi xuống, phía trước hai quỷ nhà đầu lưới, chưa hề nhìn qua như thế ác nữ nhân, rõ ràng là đẹp như thiên tiên một người, như thế nào liền như thế hung vậy, bất quá không dám nói nhiều, rất nhanh lĩnh hoa sơ tuyết hướng Diêm Vương Điện mà đi. Diêm Vương Điện trên, Diêm quân đại nhân chính nằm bò ở trên bàn ngủ giấc, vừa nghe hai quỷ bẩm phục có sinh linh xuống tới, vẫn cái rất lợi hại mị nữ. Diêm quân vừa nghe, mắt sáng, rất nhanh mệnh hai quỷ chuyển hoa sơ tuyết vào trong. Hoa sơ tuyết đi vào diêm vương điện, cùng tưởng tượng trong nghèo hung ác sát địa phương cũng không giống nhau. Nơi này nguy nga lộng lây giống như cung điện giống như, duy nhất có khác nhau đó là này địa phương là hắc Các nơi giữ quỷ đèn, vành oanh ánh sáng chiếu rọi các nơi. Lại khán đài trên diêm quân đại nhân, thế nhưng là cái tuổi trẻ thanh tú xoái mỹ nam tử, một tay chi đầu, nhàn hạ thoải mái đánh giá nàng. Mỹ nữ, ngươi kêu cái gì danh tự? Hoa sơ tuyết lạnh trận mắt nhìn hắn, đây chính là trong truyền thuyết Diêm quân đại nhân sao. Tuy rằng bộ dạng đủ xoáy đủ đẹp, bất quá này đùa lưu manh bộ dáng, thật sự không như một cái Diêm quân nên có, nếu không phải trước mắt nàng muốn cứu ra hiên viên linh hồn, nàng mới lười phải chú ý hắn vậy, cho nên trầm giọng mở miệng, tại hạ linh tức đài hoa sơ tuyết, gặp qua Diêm quân. Vừa nghe nói là linh tức đài người. Tiêu Diêm Quân đại nhân cuối cùng hơi chút đứng đắn một ít, hẹp dài đào hoa nhãn, ý cười càng sâu. Nguyên lai là đồng tông a, nhanh qua tọa, không biết hoa tiểu thư tới địa phủ gây nên chuyện gì. Diêm Quân biết này linh tức đài tên không phải dễ trọng, bởi vì các nàng tay trung đô có bảo bối, nếu là cầm để đối phó hắn, hắn chưa hẳn ăn chịu đựng được, cho nên cuối cùng khách khí chút, không cầm mê đắm ánh mắt nhìn Hoa Sơ Tuyết. Hoa Sơ Tuyết xua tay, cũng không có ngồi xuống. Ngược lại tiến nhanh tới đi đến Diêm quân trước mặt, ta hy vọng Diêm quân lập tức thả vân quốc thái tử linh hồn, cho hắn trở về dương giới đi. Cái gì? Diêm quân này nhưng không đồng ý, này Diêm vương đòi người canh ba chết, trước giờ không giữ lại người đến canh năm, như thế nào còn cho hắn đem trộm tới người đưa trở về a? Không nên không nên, này không hợp quy củ, trong lòng tưởng tượng, liền lắc đầu từ chối, không được, vốn Diêm quân không đồng ý như vậy làm. Đâu có đem trộm tới người lại thả lại đi. Diêm quân mắt thấy hoa sơ tuyết sắc mặt tối, hơi có chút nhút nhát, nhanh chóng tỏ rõ lập trường. Ngươi cũng biết, chúng ta làm quan kho à, tổng yếu có cái tấm gương, bằng không về sau ra sao quản giáo cấp dưới. Hắn nói rơi xuống, hoa sơ tuyết lại không cùng hắn nhiều lời, hôm nay nàng cũng muốn đại náo địa phủ một trận, nhìn hắn đến tột cùng là thả hồn vẫn không thả hồn. Trong lòng tưởng tượng liền thân hình bay lên không, tay trong long hồn vung lên sắp bén trắng núi nhọn lợi hại đảo qua giữa không trung, thẳng đánh về phía diêm vương điện một bên. dầm một tiếng, điện bên trong vài kiện quý báu bảo bối hủy diệt. này nhưng diêm vương tốt không dễ dàng đảo tới bảo bối à. lúc này lập tức hủy diệt tốt nhiều cái, lòng đau à, nhịn không được tiêu lên. hoa sơ tuyết, ngươi quá mức phần hắn nói rơi xuống, hoa sơ tuyết lần nữa bay lên không hô một tiếng vung ra đi. dầm một tiếng lần nữa hủy diệt một bộ phần thứ. tiểu cửu nhi ở sau người vỗ tay. Diêm quân đại nhân, ngươi nhanh thả vân quốc thái tử, nếu không ta tỉ tỉ khởi sướng tính cách tới, tuyệt đối không người ngăn cản được, ngươi này Diêm vương điện sợ rằng liền hủy hết. Diêm quân vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, lúc này đứng tại hạ thủ một tên tiểu quỷ rất nhanh tiến lên, tiến đến Diêm quân bên lô thai nói thầm lên. Nguyên lai kia hiên viên nguyện chỉ là hưởng mạng, Diêm vương mỏng trên cũng không có của hắn tử vong danh sách, là tiểu quỷ đi lấy người thời điểm cầm sai, nhìn hắn hồn phách tăng dã. Cho nên liền bắt hồi địa phủ, chờ đến trở về một cha, thế nhưng phát hiện bắt sai người, vốn bọn hắn đang muốn đưa hắn trở về vậy, bất đắc dĩ tên gia hỏa này chết ỉ lại không đi, căn bản không người khuyên nhủ được hắn, hắn hiện tại còn bị bỏ tù tại địa phủ trong đấy. Hiện tại này Hoa Sơ Tuyết tới đòi người, không bằng bán nàng cái nhân tình, cho nàng dẫn người đi. Tiểu quỷ như thế này phiền một nói, Diêm Quân cuối cùng cười lên, mắt nhìn Hoa Sơ Tuyết lại vung lên long hồn, nhanh chóng mở miệng Ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng lại đập của ta bà bối. Hoa sơ tuyết dừng lại tay chân, Diêm quân lập tức mệnh bạch vô thường đi đem vân quốc thái tử linh hồn mang tới đây. Hoa sơ tuyết nghe của hắn mệnh lệnh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lúc trước nàng thập phân sợ hãi này hiền viên đã đi gửi hồn người sống. Nếu như hắn đi gửi hồn người sống, nàng cho dù tiến đến địa phủ cũng là vô dụng, hiện tại nghe Diêm quân như thế nói, nàng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất nhanh. Bạch vô thường đem hiên viên nguyệt linh hồn mang tới đây, diêm vương điện trên, hiên viên nguyệt có phần khó có thể tin nhìn hoa sơ tuyết. Tuyết nhi, ngươi như thế nào cũng tới nơi này, chẳng lẽ ngươi vậy? Hắn cho rằng hoa sơ tuyết cũng là chết, cho nên không nhịn được sắc mặt toàn thay đổi. Hoa sơ tuyết tuy rằng trước đau lòng được hận không phải chết qua, nhưng chờ đến chân chính nhìn thấy hắn lúc, nàng liền vừa lệnh sắc mặt, bởi vì kia chút lửa gạt tiếp tục tồn tại. Ta không chết. Ta là mở ra linh tức đài thiên đăng, tiến đến địa phủ mang ngươi trở về. Hiên viên nguyệt một nhìn hoa sơ tuyết đối của hắn lạnh nhan, không nhịn được lòng lần nữa đau lên, lông mày gắt gao nhăn đến cùng nhau, bàn tay to đặt nhẹ lồng ngực, tuyết nhi, ngươi là không tha thứ ta sao. Hoa sơ tuyết nhíu mày nhìn hắn, đạm đạm mở miệng, ta không trách ngươi, ngươi thân là vân quốc thái tử, làm chuyện tự có của ngươi suy tính. Hiện tại nàng là nghĩ thông, mỗi người lập trường đều không giống nhau. Không người có thể quái được người khác, liền như hiên viên, hắn thân là vân quốc thái tử, hắn tự nhiên muốn làm vân quốc suy tính, lại tỉ như nàng, nàng chỉ nghĩ thuần túy tình yêu, không trộn lẫn bất kỳ âm mưu tính toán, lại tỉ như nạp lang du, của hắn tồn tại chính là vì báo thủ. Cho nên không có người quái được người khác, tất cả đều là tự mình lựa chọn. Tuyết nhi, ngươi đừng như vậy, ta lòng rất đau. Hiên viên nguyệt nhìn nàng như thế bình tĩnh. Hắn thật sự không thể thừa nhận cái này. Hoa sơ tuyết lại xoay người nhìn phía trên thủ Diêm quân, người ta mang đi. Diêm quân đại nhân gật đầu, còn phong nhã ngâm lên thơ, hỏi thế gian tình là gì, vẫn kêu người sinh tử tương hứa a. Hoa sơ tuyết gặp Diêm quân không có ngăn cản, nhìn phía Hiên Viên Nguyệt, chúng ta đi đi. Ai biết Hiên Viên Nguyệt về sau một lui, mặt mũi lạnh nặng mở miệng, như nhược tuyết nhi không tha thứ ta, ta cần gì phải trở về, sinh đã không chỗ nào hoan. Chết lại có sợ gì đâu. Hoa sơ tuyết sắc mặt khẽ biến thành ám. Không nghĩ lấy này nam nhân thế nhưng không trở về. Vườn nàng phí sức của chín châu hai hổ mới đi tới địa phủ dẫn hắn. Hắn thế nhưng không trở về. Quanh thân trên giới lạnh lệ khí. Con ngươi càng là một mảnh băng xương. Tiểu cửu nhi một nhìn hoa sơ tuyết vẻ mặt. Rất nhanh lắc mình chạy đến hiên viên nguyệt bên cạnh. Kéo hắn ngồi sổng xuống. Tại bên thai hắn nói nhỏ mấy câu. Hiên viên nguyệt ánh mắt lập tức trốn trên vui sướng con ngươi trong tràn đầy nồng hậu kích động sau đó nhìn phía hoa sơ tuyết thời điểm liền đồng ý cùng nàng trở về thốt ta cùng ngươi trở về hoa sơ tuyết xoay người chuẩn bị đi đột nhiên nghĩ đến tiểu cửu nhi tới quay đầu nhìn phía tiểu cửu nhi tiểu cửu nhi đã bị bạch vô thường kéo qua hắn vung non miệng tiểu tay tỉ tỷ gặp lại tỷ tỷ ta sẽ trở về tìm của ngươi ngươi nhớ ta à cửu nhi hoa sơ tuyết trong mắt nhỏ ra một giọt nước mắt tới Nàng không minh bạch cửu nhi cuối cùng kia câu nói là cái gì ý tứ, nàng tốt không nợ hắn à. Tuyết nhi, chúng ta trở về đi. Hiên viên nguyệt dịu dàng mở miệng, hoa sơ tuyết ngẩn đầu lạnh liếc mắt nhìn hắn, sau đó xoay người hướng Diêm vương điện ngoại đi đến, thuật tới lúc đường luân hồi linh tức đại. Hoa sơ tuyết trước đem hiên viên nguyệt linh hồn chỉ dẫn đến trên thân hắn, thẳng đến hắn động lên, đỗ kinh hồng đám người kích động tiêu lên, nàng mới yên tâm rời khỏi sần núi dưới trúc phòng. Luôn hướng linh tức trên đài thổi đi, lúc này trời đã mở sáng, tất cả âm con ngươi dậy núi hiếm thấy yên lặng, hoa sơ tuyết trong lòng bất an lên, rất nhanh tung bay hồi linh tức trên đài nục thể trong, sau đó nàng một động, tiểu đông tả cùng tiểu thái lan hai người đồng thời thất thanh kêu lên. Chủ tử, ngươi có thể tính trở về. Tiểu đông tả vừa nói xong, liên mệnh tiểu thái, lập tức khởi động cơ quan. Vâng, tiểu thái lắc mình qua khởi động cơ quan. Hắn hai người sắc mặt đều không phải thập phân tốt, hoa sơ tuyết nhịn không được nóng đội lên, rất nhanh đứng lên nhìn phía tiểu đông Tả, phát sinh cái gì chuyện. Tiểu đông Tả trước ra hiệu Tiểu thái ra đi điều tra một chút, sau đó mới bẩm báo hoa sơ tuyết. Chủ tử, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện gì? Hoa sơ tuyết sắc mặt đã thay đổi, không nghĩ đến thế nhưng thực xảy ra chuyện, nàng thân thể một chút có phần lay động, gần đây liên tiếp đả kích, đều nhanh kích vắp nàng. Của nàng sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn, nhìn trầm chầm, chầm tiểu đông tà. Chủ tử mở ra thiên đăng, đóng kín cơ quan, thậm chí có người sống trên linh tức đài, đối phương cùng của chúng ta người đánh nhau thời điểm. Thế nhưng hủy diệt linh tức, còn đem linh tức dưới chấn áp đại ma linh giả minh thả ra. dạ minh vừa xuất hiện, liền đả thương chúng ta linh tức đài không ít người. Nô tỉ cùng kiểu thái hai người không có ra đi, không biết có hay không người tử vong. Hoa sơ tuyết vừa nghe trực tiếp ngã ngồi đến trên đất, không nghĩ đến nàng vì muốn cứu Yên Viên Nguyệt, cưỡng ép mở ra thiên đăng kết quả thế, nhưng là này loại vận rủi, linh tước ép xuống đại ma linh Giả Minh, chỉ cần linh tước bị hủy, đại ma linh Giả Minh cũng sẽ bị thả ra, hắn vừa xuất hiện, huyết tinh đem lần nữa, thiên hạ tất loạn à? đây đều là tự mình tạo thành a. Hoa Sơ Tuyết đờ đẫn hơn nửa ngày phản ứng không kịp, ngoài cửa tiểu Thái lắc mình vào tới, thương tâm bẩm báo, thương tám người, chết hai cái. Ai Hãy chết! Hoa sơ tuyết bén nhọn kêu lên, tiểu thái đau kịch liệt mở miệng, hồng loan cùng lam loan hai người. Vừa nghe nói cho tới nay hầu hạ của nàng hồng loan thế nhưng cũng chết, hoa sơ tuyết như thế nào cũng không chịu nổi, dậy liền hướng đài ngoại chạy đi, chợt lóe thân nhảy xuống linh tức đài. Tiểu đông tả nhanh chóng hết sức theo phía sau nàng chạy ra ngoài, sau đó dặn dò Kiều thái, ngươi đem cái này chuyện xử lý một chút. Vâng! Hoa sơ tuyết một đường chạy. Chạy vào một tọa bế quan tu luyện sơn động, nơi này là nàng trước kia luyện võ địa phương, lúc này cửa đá đã dưới, mặc cho tiểu đồng tà ở bên ngoài kêu, hoa sơ tuyết chính là không nói chuyện, một lời không cổ họng ngồi trong sơn động trên đất, cả người ma ma hiền lành, tự trách không thôi, nơi này có tất cả cửa hồ đều là vì nàng mà dậy. Vì sao sẽ như vậy à, gả vào vân quốc, đó là hại tiểu nhi, hại hồng loan cùng lam loan, còn cho đại ma linh dạ minh chạy. Hiện tại linh tức cũng hủy diệt, ra sao bắt hồi đại ma linh dạ minh a? Nay linh tức đại sợ là không bảo đảm, nghĩ đến này, nàng rũi tay chết mệnh đập, một chút xíu tựa hồ không cảm giác dường như, rất nhanh trên tay tiêu ra máu tích loang lổ. Thạch động bên ngoài, Tiểu Đông Tả gấp gáp đi qua đi lại, sau đó rất nhanh thi triển khinh công, trên mặt khác một đỉnh núi, tìm đến tứ đại trưởng lão đứng đầu Thiên trưởng lão, đem linh tức đại bên trong phát sinh sự tình bẩm báo cho Thiên trưởng lão hiện tại chủ tử chính đem tự mình bỏ tù ở trong sơn động đâu. Thiên trưởng lão cũng không có nôn nóng, ngược lại là sờ dâu, vẻ mặt nếu có chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, linh tước đài mỗi qua 300 năm liền muốn có một lần kiếp nạn, cho nên đây là tránh không khỏi, cho nên tuyết nhi dùng không như thế thương tâm. Nhưng nàng đem tự mình quăn ở trong sơn động, chính là không ra như thế nào xử lý. Tiểu đông tả tưởng tượng đến chủ tử bộ dáng liền lòng đau không thôi. Thiên trưởng lao nghĩ một chút, sau đó lấy ra một phong thư đưa tới tiểu đông Tả trong tay, đây là tổ sư ra lưu lại mật tín, giao cái này cho nàng, nàng sẽ nghĩ thông. Vừa nghe thiên trưởng lao nói, tiểu đông Tả nhanh chóng cầm tin một đường hồi lúc trước thạch động cửa trước, sau đó dụng lực đập cửa hướng về bên trong mở miệng, chủ tử, nô tỳ đi hỏi qua thiên trưởng lão, hắn nói linh tức đài mỗi qua 300 năm liền sẽ có một lần kiếp nạn, đây là sẽ khó tránh cho nên cho ngươi đừng thương tâm. đáng tiếc nàng nói rất lâu, thạch động bên trong cũng không có động tĩnh gì. Tiểu Đông Tả kêu kêu một cái gấp a, chủ tử sẽ không là ngất đi đi. Nghĩ lại hướng về bên trong kêu lên. Chủ tử, nơi này có một phong thư, chính là tổ sư gia để lại cho ngươi. Nói ngươi nhìn liền sẽ rõ ràng. Nàng vừa mới nói xong, thạch động cửa đá mở ra, hoa sơ tuyết thanh âm lạnh lùng vang lên tới. Vào tới đi. Tiểu Đông Tả nghe đến này tiếng nói chuyện. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm tay trong tin đi vào, đưa tới hoa sơ tuyết trong tay, sau đó dịu dàng mở miệng, chủ tử, ngươi đừng buồn, thiên trưởng lão nói, linh tước đài mỗi 300 năm liền muốn lịch một lần kiếp, cho nên lần này chính là đại kiếp nạn. Hoa sơ tuyết mở ra tin, tin thực sự là năm đó tổ sư ra lưu lại, hắn thậm chí vào biết nàng kêu tuyết nhi. Tuyết nhi, linh tước đài mỗi 300 năm liền sẽ gặp được một lần kiếp nạn, đây là thiên kiếp. Bởi vì chúng ta làm những chuyện có lúc đợi không tuân về thiên ý, cho nên liền sẽ ba trăm gặp một lần kiếp nạn, ngươi không cần quá mức phân thương tâm, lần này kiếp nạn, đại ma linh giả mình thoát đi sau, ngươi cần bắt hắn trở về, mà bắt hắn trở về liền cần tu luyện bốn tổ một trượng ma ngày, chờ đến học thành xuống núi, ngươi muốn trước tìm đến thanh điểu, hỏa phượng, ngân giao cùng kim sư, này tứ, dạng chính là linh vật, chúng nó tất nhưng giúp ngươi bắt hồi đại ma linh giả mình. Về sau liền dùng này tứ vật trấn áp đại ma linh, ghi nhớ ghi nhớ. Bóng câu qua cửa sổ, 3 năm thời gian trước mắt là mất. Tuy là cuối mùa thu, nhưng âm đồng sơn khắp núi xanh, một mắt nhìn lại, vốn lượng kéo dài hơn 10 dặm, to lớn núi rừng vắng vẻ trống không một chút tiếng đều không có. đỗ nhiên, nồng đậm trong rừng tiểu đạo trên, chậm rãi đi tới ba cái nón nà hồng hào dễ thương tiểu oa nhi, hai nam một nữ, hình dạng nhi không kém nhiều, ngay cả bộ dáng cũng không kém nhiều. Trong đó hai người nam em bé bộ dạng giống nhau như lúc, chỉ là một cái tương đối lạnh lùng, vẻ mặt cũng là ngang ngược tiêu ngạo, về phần mặt khác một cái, lại có vẻ rất manh, khỏe môi câu đại đại ý cười, dễ thương cực, về phần bé gái, tuy rằng cùng bọn hắn không phải thập phân như, nhưng lại cũng có. năm sáu phần giống nhau, chỉ là nàng càng tinh xảo một ít, lớn lên tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, ba người một bên nói chuyện một bên đi xuống núi tới. Bọn hắn ba cái là ba bảo thai huynh muội, khóc khóc chính là lão đại Hoa Khuynh Hạo, dễ thương sẽ bán manh là lão hai Hoa Khuynh Thần, nhỏ nhất đó là muội muội Hoa Khuynh Oản. Loan Loan, chúng ta thực muốn xuống núi sao? Ba bảo thai hai thần thần chớp chớp long lanh nước đại mắt, lại manh lại dễ thương hỏi. Song bảo thai ba Loan Loan, tuy rằng nhỏ nhất, lại nhất có tính cách rất có tiểu ma nữ phong cách, ngẩng đầu ưỡn ngực, "Đúng, gần đây nương thân tâm tình không tốt, ta hỏi Kiều Thúc Thúc." Hắn nói nương thân là bởi vì âm dương không điều nguyên nhân, cho nên mới hiểu ý tình không tốt. Thân thân vẻ mặt mê mang, cái gì kêu âm dương mất cân đối. Loan loan khuôn mặt trên bố trí đắc ý cười, vụ về, chính là nương thân cần nam nhân, cho nên chúng ta xuống núi bắt cái duyên dáng xoáy xoáy nam nhân lên núi cho nương thân, như vậy nương thân tâm tình liền tốt. Thân thân vẻ mặt thụ giáo vẻ mặt, ba bảo thai lão đại hạo hạo đống trận trắng mắt, khỏe miệng hơi câu hai ngốc. Kiểu thúc thúc là lửa các ngươi à, kỳ thật nương thân tâm tình không tốt, khả năng là nghĩ phụ thân, ngẩn đầu nhìn trời, chẳng lẽ bọn hắn muốn đi tìm phụ thân. Nhưng hắn đều không biết phụ thân là ai, hắn là hỏi thanh gì, nghe nói hắn có một cái rất thanh tú rất có tiền lại khóc khóc phụ thân, không biết phụ thân vì sao không tới nhìn bọn hắn, nương thân vì sao sẽ không cần phụ thân, chẳng lẽ là phụ thân phạm sai lầm. Nhưng sẽ không à. Bọn hắn phạm sai lầm thời điểm nương thân chỉ là phạt bọn hắn đi tư quá nhai nghĩ qua, chẳng lẽ là phụ thân phạm sai lầm tương đối lại Hạo hạo vẻ mặt nghiêm túc nghĩ, đi tại bên cạnh hắn loan loan cùng thần thần chính nóng bỏng thảo luận đợi lát nữa ra sao bắt Mỹ Nam. Loan loan tiếng lại vang lại giòn, đợi lát nữa chúng ta liền ở dưới chân núi không xa cùng nhau quan đạo thượng đẳng, nếu là thấy có xe ngựa tới đây, chúng ta liền kêu to cứu mạng, nói có người đuổi giết chúng ta. Nếu như kia nam nhân là cái Mỹ Nam, chúng ta liền bỏ lên hắn, đem hắn bắt lên núi đưa cho nương thân. Loan Loan nói xong, còn che miệng lạc lạc cười, đầy mặt tà mị khí, của nàng vẻ mặt thật sự không như một cái hai tuổi linh mấy tháng hài tử, bất quá bởi vì các nàng sinh trưởng tại âm đồng sân trên, bình thường đều bị mọi người cho giáo hấn quái lạ ý nghĩ, cho nên cái cái chân thành tinh quái, xảo quyệt dị thừa nở dê. Loan Loan nói xong. Mặt khác hai cái cũng không thấy có cái gì không thỏa, gật đầu chấp nhận. Ừ, mau chút xuống núi, mắt nhìn sắc trời đã tối, nếu là lại không đi xuống nhưng liền không kịp. Thần thần nói rơi xuống, liền dành trước thi triển khinh công hướng dưới núi chạy trốn. Phía sau loan loan cùng hạo hạo một nhìn, sớm rác chân thân thể đuổi đi lên, giữa rừng núi chỉ thấy ba cái tiểu điểm điểm lùi qua, trước mắt liền không gặp bóng dáng. Các nàng ba cái từ nhỏ liền dùng linh tức đài linh tuyển chi thủy rửa thân thể. Lại mỗi ngày buổi sáng hấp thu âm đồng sơn trên thiên địa khí lạnh vô cùng, khiến cho thân thể thành cực lạnh leo thân thể, chính là luyện tập võ công tuyệt hảo cốt cách, bất qua trước mắt bọn hắn niên kỳ rất nhỏ, chỉ tập đơn giản một chút võ công, còn có một ít bảo mệnh chạy trối chết thứ. Âm con ngươi dãy núi qua ước chừng 10 dặm trên dưới, liền có một đường cái, thông nam bắc, qua lại thương gia không tại số ít, nhưng lúc này ngày ngã về tây, quan đạo trên, tiên tính không tiếng động, một mắt nhìn lại Thiên giao xa đường giao giao, nhìn không thấy một cái chiếc xe đi tới. Ba tiểu hài tử ngồi thẳng tại quan đạo một bên một cây đại thụ trên, hoảng hai cái chân, có phần vô cùng buồn chán lên, loan loan tiểu tay nâng trên cẳm, thập phân buồn dầu nói. Không nghĩ đến một chiếc xe cũng không có. Mắt nhìn trời tối, chỉ sợ sẽ không có chiếc xe, không bằng chúng ta trở về đi, ngày mai lại lén lút lưu xuống núi bắt người ra sao. Nàng xinh đẹp phượng mâu nhìn phía một bên hai người ca ca. Hạo hạo gật đầu chấp nhận, chính chuẩn bị nhảy xuống cây về núi đi, may mắn nương thân bế quan tu luyện, nói chưa chắc còn không có ra, cho nên bọn hắn dùng không đi tư quá nhai nghĩ qua. Bất quá hạo hạo thân thể còn không có động, liền nghe đến thần thần kinh hỉ tiếng kêu vang lên tới, các ngươi mau nhìn, có xe ngựa. Ba tiểu gia hỏa rất nhanh ngẩng đầu trông đi qua, quả nhiên thấy nơi xa bụi đất tung bay, một chiếc xe ngựa cấp tốc chạy qua tới, phía sau còn đi theo đếm con tuấn mã nhấc lên nửa ngày cao cho đuổi, chớp mắt liền đến trước mắt, loan loan rất nhanh một bật ngẻ tử, hướng về phía sau hạo hạo cùng thần thần mệnh lệnh, đi. Ba đường tiểu thân ảnh chấp mắt công sức vọt ra đi, vừa lúc rơi xuống tại kia cấp tốc mà chạy xe ngựa bên cạnh nơi không xa, ba người không xấu hổ là ba bảo thai, chăm miệng một lời kêu lên, cứu mạng a, cứu mạng a, có người đuổi giết chúng ta, có người đuổi giết chúng ta. Lúc này ba người tự nhiên không dám dùng kinh công. Chỉ là rắc chân hai chân hướng mặt trước chạy, kia loan loan còn không sợ chết thẳng hướng mặt trước đầu ngựa xông lên đi, lấy phòng cái này tên thấy chết không cứu, liền như vậy qua. Quả nhiên, điều khiển xe ngựa người một nhìn có tiểu hài tử ngăn lại đầu ngựa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cấp tốc lôi kéo dây cường, tuấn mã ngóng trước bay lên không nhảy lên, phát ra một tiếng tiêm lưu tê minh tiếng động, xe ngựa về sau sóc nảy một chút, chỉ nghe xe ngựa bên trong vang lên cùng nhau rõ mị âm thanh lạnh như băng. Như thế nào trở về? Lái xe thủ hạ đã không chế tốt xe ngựa, sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng bẩm báo bên trong người nói, điện hạ, có tiểu hài tử ngăn lại của chúng ta xe ngựa. Loan Loan vừa nghe xe ngựa trong nam nhân tiếng, lạnh lùng tinh khiết lại mang điểm điểm ba khí, không nhịn được trên lòng, này tiếng vừa nghe liền không tệ, chắc hẳn bên trong xe ngựa nam tử là người không tồi, đến tột cùng lại như thế nào nam nhân đâu. Loan Loan kêu lớn lên, đại hiệp cứu mạng A. Chúng ta bị người đuổi giết. Phía sau thần thần cùng hạo hạo, nhanh chóng phối hợp nàng, đại hiệp, cứu mạng A, chúng ta bị người đuổi giết A. Loan Loan nói xong, cũng không đợi kia ngựa người bên trong xe lên tiếng, liền thân hình một lủi nhảy đến cạnh xe ngựa, sau đó không đám người phản ứng kịp, nhắm thẳng xe ngựa trên bò, vừa vén dèm tử chui vào trong. Hạo hạo cùng thần thần hai người không cam chịu lật hậu, như thế nào có thể cho Loan Loan một người nhìn bên trong xe ngựa tên vậy? bọn hắn cũng nghĩ nhìn a, hai người động tác miễn bàn nhiều nhanh chóng, cùng nhau gọn gàng bỏ lên xe ngựa. Xe ngựa phía trước lái xe thủ hạ, kể cả phía sau hộ giá vài tên thủ hạ, sắc mặt tất cả cứng đờ, không biết đây là cái gì tình huống. Điện hạ, thủ hạ hoảng hoảng sợ kêu lên, còn trước giờ không nhìn qua như vậy hải tử, bộ dạng lại dễ thương lại đẹp, nhưng lại cho người có phần phản ứng không kịp. Bên trong xe ngựa loan loan cùng hạo hạo ba người lại ngây người bởi vì bên trong xe ngựa thậm chí có một cái thanh tú sắc mỹ nam tử. Ba tiểu gia hỏa chớp trước mắt, còn trước giờ không gặp qua như thế thanh tú nam nhân đâu, tuy rằng âm đồng sơn trên kiểu thúc thúc bọn hắn bộ dạng không tệ, nhưng cùng nhân ra vừa so sánh với, kia thật là một cái là đáo vật một cái là thức ăn. Xe ngựa rất hào hoa, bên trong nửa bên là giường êm, cái sập trên chẳng những trải màu trắng hồ mau trường nhỉ, còn bày các thức tú lệ đầm dựa. Một phương chiếc kỳ trà bầy đặt tại giường êm một bên, kia chiếc kỷ trà trên ngoài thả văn phòng tứ bảo ngoại, còn có một bộ tử sa bình trà, lúc này Tuấn Mỹ nam nhân tùy ý lệnh rửa vào ở một bên, tay trong bưng một cốc trà, kia trà còn nhẹ nhàng bước lên nhiệt khí nhi, lúc trước xe ngựa sốc này, cũng không có tự hào ảnh hưởng đến hắn, hắn tu trường bạch. Tích hoàn Mỹ như ngọc tay nhẹ nhàng nắm trà đầy, bên trong nước trà thế nhưng một giọt đều không có tràn ra tới. Loan loan không nhịn được đầy mặt bội phủ, đồng thời cũng biết này nhân thân thủ nhất định cực lợi hại, cho nên bọn hắn cũng phải cẩn thận chút, đừng cho hắn nhìn ra sơ hở tới, Ngụy dơ lên một nét thoáng hiện khuôn mặt tươi tắn. Đại hiệp, chúng ta bị người đuổi giết, ngươi có thể cứu chúng ta sao? Xe ngựa trong ngồi người, chính là Yến quốc Thái tử quan trạng, quan trạng một bộ màu trắng trường quần áo, tay áo bày cùng bảo bày theo tinh xảo hàn mai, cánh hoa rõ ràng, khiến cho hắn muốn là tuấn mỹ ngũ quan. Càng tăng nông diễm khí, hơi kiểm đồng từ mắt trong Làm nổi bật trà đầy ánh sáng lạnh Một mắt liền nhìn ra của hắn lạnh lùng vô tình Mày kiếm hơi hơi túc lên Đánh giá leo lên xe ngựa bà tên gia hỏa Này ba tiểu gia hỏa đại khái chỉ có ba bốn tuổi hình dạng Bộ dáng bộ dạng rất cao Ngược lại tựa giống người bình thường nhà tứ năm tuổi hải tử Mi thanh mục tú, không khó nhìn ra lớn lên Tuyệt đối là đẹp mắt người Ba người bộ dạng đều có chút giống Xem ra bọn hắn là ba bảo thai huynh ngội, quan trạm nhìn bọn hắn, vốn lạnh bạc lạnh lạnh léo lòng, lại khó được nảy lên một tia ấm áp, không biết vì sao, thấy bọn hắn, hắn thế nhưng cảm thấy rất thích, một chút cũng không chán ghét bọn hắn, càng không muốn đi so đo, này âm con ngươi dậy núi phụ cận, lại nơi nào tới tiểu hài tử, phương viên vài dặm đều không có người nào, này ba tiểu hài tử từ đâu tới đây, các ngươi là cái gì người, vì sao tại này xuất hiện, Ba tiểu gia hỏa lúc này đã do lúc trước kinh diễm trong khôi phục tới đây, cho nên một chút cũng không sợ hãi xe ngựa trong nam nhân, rất nhanh ngồi vào bên cạnh hắn, cắt chiếm một cái có lợi vị trí, sau đó loan loan cười tít mắt mở miệng, đại hiệp, ngươi biết không, ta phụ thân không cần chúng ta, nói chúng ta ba cái không phải của hắn hài tử, cho nên hắn dùng một chiếc xe ngựa kéo chúng ta đến nơi này, sau đó ném chúng ta liền đi, lúc trước còn có người đuổi giết chúng ta. Cho nên chúng ta mới sẽ một đường chạy, đại hiệp ngươi nhất định muốn cứu chúng ta. Loan loan sướng làm đều tốt, nói xong rồi còn cưỡng ép trên hai giọt nước mắt ra, khó khăn lắm vừa thấy là thương. Khắc một bên hạo hạo nhìn không được trận trắng mắt, diễn được quá mức đi, đáng thương phụ thân thế nhưng thành cái cảo. Bất quá hắn một thấy quan chạm nhìn tới đây mâu quang, liền liên tục gật đầu phụ họa loan loan nói. Đại hiệp, ngươi muốn cứu chúng ta a, bằng không chúng ta khẳng định mất mạng. Quan trạm nhìn này mấy cái sướng làm đều tốt hài tử, thật sự đoán không xuyên qua bọn hắn nghĩ làm cái gì, bất quá đối với bọn hắn nói hiển nhiên là không tin, như thế dễ thương hài tử, cho dù không phải thân sinh, phụ thân cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ được ném bọn hắn đi. Bên ngoài phủ thái tử thị vệ nhịn không được mở miệng, điện hạ, này mấy đứa bé lai lịch bất minh, điện hạ vẫn đem bọn hắn thả xuống đây đi. Loan Loan vừa nghe sắc mặt thay đổi, Phi pháp đến quan trạm bên cạnh một phen kéo của hắn ống tay háo, thương tâm khóc lóc kể lệ lên. Thúc thúc, ngươi muốn cứu cứu chúng ta a Một lát sau đã do đại hiệp biến thành thúc thúc, tiểu thúc thúc nói qua, tiểu hai tử miệng muốn ngọn như vậy liền sẽ cho lòng người mềm mại, nàng liền không tin này người là cứng lòng dạ. Loan loan vừa khóc, thần thần liền dựa vào nàng khóc lên, này tiểu tử khóc công luôn luôn là hạng nhất, cho nên bên trong xe ngựa tiếng khóc, một trường hai ngắn còn ngoài ra cửa trách. Thập phân có thiết tấu, quan trọng là vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn phía một bên khóc khóc tiểu hải tử. Các ngươi kêu cái gì danh tự? Ta kêu hoa khuyên hạo, hắn kêu hoa khuyên thần. Đây là của chúng ta muội muội hoa khuyên loạn. Chúng ta là ba bảo thai huynh muội. Hạo hạo có bài bản hẳn hoi giới thiệu xong bọn hắn, xe ngựa trong nam tử, bưng trà đầy tay ngừng không được nhẹ run lên một cái. Hoa, thế nhưng họ hoa, hắn đối hoa này cái họ là thập phân mất cảm. Bởi vì hắn thích nữ tử liền họ hoa, không nghĩ tới bây giờ này ba cái cho hắn có cảm giác thân thiết hài tử thế nhưng cũng họ hoa. Quan trạm con ngươi thâm thúy đi xuống, hướng ra phía ngoài lái xe thị vệ mệnh lệnh, đi đi, mang bọn hắn. Điện hạ, phủ thái tử thị vệ sắc mặt không khỏi hàm đạm, này địa phương có phần âm vù vù, lời đồn này địa phương nhưng thường thường ngáo quỷ, hiện tại kỳ lạ xuất hiện này ba hài tử, ai biết là như thế nào trở về, thị vệ chính chần chờ Bên trong xe ngựa lạnh ngự bay ra. Đi. Thị vệ không dám lại phản kháng, đáp lại một tiếng, lôi kéo dây cương, mấy mảnh tuấn mã một đường hướng nam chạy tới. Bên trong xe ngựa, loan loan hoan hô một tiếng, cười hướng về giường trên nam tử cảm ơn, cảm ơn ngươi thúc thúc, ngươi kêu cái gì danh tự. Bản cung kêu quan trạng, chính là Yến quốc Thái tử. Quan trạng con ngươi ám, suy nghĩ có phần mơ hồ, nghĩ đến ba năm trước, ba năm trước hắn tên nguyên trạng chính là tên khắp thiên hạ đắc đạo cao tăng tuệ viễn đại sư cao đồ. Sau có một ngày sư phụ triệu hắn về núi, nói cho hắn có người tới tiếp hắn. Này người thế nhưng là yến quốc hoàng đế phái tới người. Nguyên lai hắn chẳng hề là không cha không mẹ cô nhi, của hắn phụ thân chính là yến quốc hoàng đế, mẫu thân từng là yến quốc hoàng đế xung phi. Bởi vì phụ hoàng rất sủng ái của hắn mẫu phi, cho nên gây ra nàng bị ghen tị hoàng hậu hại chết. Phụ hoàng rất thương tâm. Liền đem hắn lặng lẽ mang đến tên khắp thiên hạ tiền Ly tự, bái tại Tuệ Viễn đại sư danh nghĩa, nghe nói của hắn phụ hoàng, đầy đủ tại dưới chân núi quỵ ba ngày, phương cầu được Tuệ Viễn đại sư khai ân, mở miệng đồng ý nhìn xem của hắn cốt cách, phải chăng thích hợp luyện võ, cuối cùng sư phụ nhìn hắn cốt cách thiên phú cực cao, cho nên liền thu hắn làm quan môn đệ tử. Sau phụ hoàng bệnh, cho nên mới phái người đến tiền Ly tự tiếp hắn hồi Yên Quốc. Từ lúc đó trở đi, hắn không lại là nguyên trạng còn lại là yến quốc hoàng đế nhi tử quan trạng chờ đến hắn một trở lại yến quốc phụ hoàng liền chống đỡ bệnh thể ở trên triều đỉnh tứ phong hắn làm yến quốc thái tử nghĩ lúc ấy phụ hoàng một lời rơi xuống dẫn tới đá lớn sóng triều đình trên dưới cực đại giao động bất quá hơn hai năm qua trải qua của hắn xuất thủ chẳng những chỉnh lý triều đình trên người còn tiêu diệt của hắn lĩnh quốc hy quốc hiện tại yến quốc không còn là trước kia tiểu quốc còn lại là lục quốc trong tương đối cường đại quốc gia Tiến quốc bên trong người cũng không dám khinh thường hắn, triều đình trên cố định một đám thái tử phái, dù cho hoàng hậu coi hắn như thứ, cũng không có biện pháp động thủ. Bên trong xe ngựa, quan chạm lâm vào chầm tư, luôn ngồi chưa động ba tiểu gia hỏa, con ngươi quay tròn chuyển, lão hai thần thần tay một động, đang muốn cho quan chạm hạ độc, lại bị loan loan cướp trước một bước lắc đầu ngăn cản. Lúc trước bọn hắn quyết định bắt một nam nhân lên núi cho nương thân, nhưng hiện tại này nam nhân hết sức lợi hại. Hơn nữa bên ngoài còn có mấy danh thị vệ, bọn hắn cho dù độc trời tốt này nam nhân, cũng không biện pháp đối phó bên ngoài mấy người, cho nên vẫn trước. Không động thủ tốt. Thần thần một nhìn loan loan động tác liền rút tay trở về, ba bảo thai hai thần thần đừng nhìn hắn lại ngoan lại manh. Kỳ thật là ba huynh muội trong nhất độc một cái, hắn quen sẽ dùng độc, bình thường thích nhất cùng âm đồng sơn trên con giết con bò cặp chơi, cho nên hắn là độc nhân một cái, bình thường dùng độc cái gì là của hắn độc quyền. Loan loan cười nhìn phía quan trạm, quan thúc thúc, các ngươi Yến quốc là địa phương nào a? Quan trạm bỗng nhiên hoàn hồn, sắc mặt khẽ biến thành hơi ôn hòa, khiến cho của hắn mặt mũi càng phát sáng tỏ, tao nhã tựa trúc. Yến quốc A, là một cái rất náo nhiệt địa phương, cái gì tốt đồ chơi đều có. Quan trạm nhìn này mấy tiểu gia hỏa, rất là thích bọn hắn, trong lòng nảy sinh nhận nuôi bọn hắn ý nghĩ, khỏe môi ý cười không tự giác tràn ra tới, trói lọi sinh động. Loan Loan thấy thở dài, quan thúc thúc bộ dạng thực thanh tu a, không biết nương thân có thích hay không như vậy mỹ nam tử, nàng nhất định muốn đem quan thúc thúc lửa trở về đưa cho nương thân. Bất quá Loan Loan nghĩ đến các nàng cho tới nay đều ở lại tại âm đồng sơn trên, thật nhàm chắn a, đều không có đi địa phương khác chơi đùa, không bằng cùng quan thúc thúc đi Yến quốc chơi chơi, sau đó đem quan thúc thúc lửa hồi âm đồng sơn trên, như vậy không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Càng nghĩ càng vui vẻ. Rất nhanh ôm quan chạm cánh tay. Quan thúc thúc, chúng ta cùng người đi Yến quốc chơi được hay không a? Nàng nói rơi xuống, hạo hạo cùng thần thần sửng sốt, tên ra hỏa này nhưng nghĩ nhất xuất là nhất xuất à? Bọn hắn nếu là đi Yến quốc? Nương thân nhất định gấp hư hỏng, nhất là thần thần gấp đến độ thẳng hướng về loan loan trận trắng mắt, đáng tiếc kia tên làm không nhìn thấy, tiếp tục đối quan chạm dùng làm nụ chiêu. Thần thần đâu kêu một cái khi a, Hắn chỉ là đáp ứng nàng bắt một nam nhân lên núi. Cũng không muốn đến Yến quốc đi chơi à, hắn không muốn cho nương thân tức giận bực bội. Thần thần bĩu môi dậy miệng, nhìn tròng trọc loan loan, nghĩ muốn hay không đem loan loan miệng cho độc niêm trụ, cho nàng một con chữ đều nói không nên lời. Bất quá hạo hạo lại là mở miệng, tốt ta, kia chúng ta liền cùng nhau đi Yến quốc chơi chơi. Thần thần có phần kinh ngạc, không nghĩ đến hạo hạo thế nhưng cũng đồng ý đi Yến quốc. Hạo hạo gặp thần thần nhìn hắn, tự nhiên biết hắn nghĩ cái gì. Này tiểu tử bình lúc là nhất dính nương thân một cái, cho nên đại khái là không nỡ rời khỏi nương thân, bất quá đừng quên, bọn hắn khó được ra một chuyến, tự nhiên muốn chơi đủ, húng chi nếu là trở về, chắc chắn bị nương thân phạt đến từ quá nhai đi nghĩ qua, ngược lại không bằng chơi đủ lại trở về, phạt nghĩ qua liền phạt nghĩ qua, trong lòng thoải mái một chút. Hạo hạo trước mắt, nhìn thần thần dụ hoặc mở miệng, chẳng lẽ ngươi không muốn đi chơi sao? Ba tiểu gia hỏa từ khi ra đời tới nay luôn đợi tại âm đồng sơn trên, trông lại nhìn lại đều là sơn, nhìn tới nhìn lui đều là cây, cho nên cái cái đều nghĩ ra đi chơi. Hiện tại vừa lúc có như vậy một cái cơ hội, Thần Thần rốt cục không nói cái gì, huy mỗi ba người đạt tới hiệp nghị, cùng nhau nhìn phía Yến Quốc thái tử quan trọng. Quan trọng ngũ quan rõ ràng mặt mũi trên, lúc trước lạnh lùng không lại, vẻ mặt tớm áp dùng, "Con ngươi càng là quảng lên nu hòa sáng bóng." Cùng người khác trước mặt lệnh lùng âm trầm yến quốc thái tử hoàn toàn không giống nhau. Tốt, bất quá các người muốn đáp ứng ta một kiện sự, ta mới mang các ngươi đi yến quốc chơi. Quan trạm mới mở miệng, loan loan cùng thần thần ba người liền hướng quan trạm bên cạnh trên đi, tha thiết mong chờ nhìn hắn. Chỉ thấy nguyên trạm nết môi cười, đầy mặt trói mắt ánh sáng rực rỡ, giơ tay nhấc chân càng là ung ôm đẹp đẽ quý giá, kêu loan loan ánh mắt lộ ra sợ hãi than ánh sáng. Quan thúc thúc tốt thanh tù à. Cùng nương thân rất xứng nhà, nàng nhất định muốn đem quan thúc thúc lửa hồi âm Đồng Sơn đi đưa cho nương thân, nương thân thấy như vậy thành tú người, tâm tình nhất định sẽ hảo hảo. Bên trong xe ngựa, nguyên trạm thanh nhuận như nước tiếng vang lên tới, các người muốn kêu ta chán nuôi, bởi vì chỉ có như vậy, các người đến Yến Quốc, người khác mới sẽ không dám bắt nạt người. cha nuôi, Loan loan nhìn thần thần, thần thần lại nhìn hảo hảo, ba người đều không biết cha nuôi là cái gì thứ, hơn nửa ngày nghị không minh bạch. Cuối cùng loan loan con ngươi xoay xoay, quan thúc thúc, nếu như chúng ta kêu ngươi tràn nuôi, phải hay không là kia Yến quốc người cũng không dám bắt nạt chúng ta. Đối, nguyên trạm tâm tình cực tốt gật đầu, thần thần lại mở miệng hỏi, kia chúng ta kêu ngươi tràn nuôi có cái gì ưu đai chưa? Yến quốc phủ thái tử trong tốt thứ rất nhiều, nếu là ngươi kêu ta tràn nuôi, tự nhiên có thể được đến kia chút tốt thứ. Hoa hoa, thực rất tốt, độc con bò cạp độc trùng độc xà xa sao. Thần Thần nhất quan tâm đó là cái này, cho nên nóng bỏng truy vấn, Nguyên Trạm nghe lại là sững sờ một chút, không nghĩ đến như vậy dễ thương manh sủng tiểu gia hỏa thế nhưng thích cùng độc trùng nhẹ độc linh tinh thứ giao tiếp, bất quá chỉ cần hắn muốn, hắn tất nhiên sẽ cho bọn hắn tìm tới, Nghị khe gật đầu, Thần Thần lập tức hưng phấn ngọt ngào kêu một tiếng, "Chan Uôi." Hạo Hạo một nhìn của hắn thần thái, liền mữu môi, hót. Loan Loan một nhìn Thần Thần kêu quan trạm "Chan ơi! nàng cũng tới hứng thú nhìn trong trọc quan chẳng hỏi, cha nuôi, thiên sơn tuyết liên, trăm năm huyết nhân vạch tội có sao? Loan loan thích nghiên cứu y hệ thuật, cho nên nhất quan tâm đó là quý báo dược liệu, nàng mới mở miệng, quan chạm liền khẽ gật đầu, tiến quốc phủ thái tử trong, còn không thiếu cái này thứ, chỉ là này ba tiểu gia hỏa rất ngoài dự đoán mọi người, xem ra bọn hắn căn bản liền không như nói như thế là bị người ném hết, rất khả năng là trộm chạy ra, tuy rằng biết như vậy, Nhưng Quan Trạm vẫn rất thích bọn hắn ba cái, nghĩ giữ lại bọn hắn ở bên người. Loan loan gặp Quan Trạm gật đầu, sớm cao hứng lên, hướng về Quan Trạm kêu một tiếng, chan uôi. Cuối cùng chỉ thừa lại hạo hạo, Quan Trạm nhìn hạo hạo, phát hiện này ba bảo thai lão đại tương đối khó thu phục, Tuy rằng hắn không rất thích nói chuyện, bất quá lại rất ngang ngược kiêu ngạo, dáng vẻ cũng rất thanh tuyệt, thiên sinh một dòng duy ngã độc tôn bộ tịch, hiện tại niên kỷ còn nhỏ, chờ đến đợi một thời gian. Chỉ sợ liền sẽ trở thành một phương bá chủ Quan trạm đối hắn thập phân có hương thú Không nhịn được nết mày thật cao Hạo hạo phải không Ngươi muốn cái gì quà tặng vậy Chỉ cần ngươi muốn Cha nuôi liền tặng cho ngươi Hạo hạo hơi hơi biểu môi Quanh thân ngạo khí Này nhưng ngươi đưa cho của ta Không phải ta muốn Hắn mới sẽ không như nào đó đần độn Thế nhưng mở miệng cùng nhân ra muốn thứ Đây là cha nuôi chủ động đưa cho của hắn Hạo hạo nghĩ mở miệng Cha nuôi có cái gì tuyệt thế võ công bí mật quyết sao? Hạo Hạo võ học thiên phú tại ba người trong cao nhất, đừng nhìn hắn tuổi nhỏ, hiện tại thân thủ liền không tệ, bất quá kiều thúc thúc bọn hắn tổng nói hắn tuổi nhỏ, làm cho hắn một ít tương đối đơn giản võ học, liền không làm cho hắn nói chờ hắn lớn chút lại học, nhưng Hạo Hạo từ nhỏ liền đối võ học có thiên phú, rất thích nghiên cứu. Của hắn hứng thú đó là nghiên cứu công sức, thần thần hứng thú là dùng độc, mà Loan Loan hứng thú cũng học ý đi. Trên thân nàng có hai quả ngân châm, tuy rằng y không được cái gì nghi nan tạp chứng bệnh, nhưng là bệnh nhỏ còn sẽ nhìn một ít, hơn nữa ngân châm còn có thể dùng để đối phó bại hoại. Quan trạm vừa nghe hạo hạo nói, lập tức cười lên, con ngươi trong tràn đầy khen ngợi ánh sáng, cha nuôi phủ thái tử trong có rất nhiều võ công bí mật quyết, đến lúc đó chẳng những có thể cho hạo hạo học võ công, cha nuôi còn có thể cùng ngươi luyện võ công đâu. Thực sao? Này dưới hạo hạo kinh hỷ, luôn luôn khốc khốc tên mặt trên cũng bầy lên kích động, vui vẻ hướng về quan trạm kêu lên, cha nuôi Xe ngựa trong vang lên lần này kia rơi xuống vui mừng tiếng kêu, một đường hướng Yến Quốc mà đi. Quan trạm thủ hạ cái này thị vệ, là trước kia Lan Quốc cẩm y, y hề tư người, sau đi theo hắn hồi Yến Quốc, cái này người luôn đi theo quan trạm, biết của hắn cá tính lạnh lùng, còn lại là thị huyết, nhưng là không nghĩ tới bây giờ thế nhưng rất thích này mấy tiểu hải tử. Không nhịn được kỳ lạ, bất quá xe ngựa một đường không ngừng đi trước Yến Quốc mà đi. Âm Đồng Sơn một đá vương động, cửa đá chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra một cái thân màu trắng trang phục nữ tử, tóc cao bó, mặt mũi thanh lệ hình như thần hiểu hoa, quanh thân trên dưới hồn nhiên thiên thành ngạo khí, giơ tay nhấc chân càng là mang một cổ cường đại ba khí, chậm rãi từ thạch động trong đi ra. Nàng chính là bế quan tu luyện hoa sơ tuyết, 3 năm thời gian trôi qua, nàng dung nhan mảy may chưa thay đổi. Chỉ là kia quanh thân phong vận phát sinh trời lật ngày che biến hóa, dơ tay nhấc chân từ từ trước thanh lánh biến thành một kia bá khí. Năm đó nàng nhìn tổ sư gia tin, quyết định giữ lại tại âm đồng sơn trên tu luyện tổ sư gia độc môn võ công, một trượng ma ngày, sau đó xuống núi đem đại ma linh dạ minh bắt trở về, không nghĩ cảng về sau thế nhưng phát sinh một chút ngoài ý muốn, nàng mang thai, thai phụ là không biện pháp tập một trượng ma ngày. Cho nên nàng đành phải đợi hài tử sinh hạ tới luyện nữa này một trượng mang ngày. Chỉ là nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, tự mình thế nhưng một thai sinh ba đứa bé, hoa khuynh hạo, hoa khuynh thần, hoa khuynh hoảng. Nghĩ đến nhi nữ nhóm, hoa sơ tuyết mặt trên quảng lên tiên tiên ý cười, tuy rằng này ba tên giá hỏa kéo dài nàng không ít thời gian, khiến cho nàng sinh hạ bọn hắn sau mới bắt đầu tu luyện một trượng mang ngày, nhưng nàng một chút cũng không trách bọn họ. Thập phân thích này ba con trai con gái, trước mắt đã qua ba năm thời gian, lại có mấy tháng, của nàng một trưởng ma ngày liền học thành, sau đó xuống núi cha đại ma linh dạ minh hiện tại ở nơi nào. thạch động ngoài cửa, tiểu đông tả lĩnh âm đồng sơn hai tên thuộc hạ đang đợi hoa sơ tuyết, một gặp nàng từ trong hang đá ra, vội nên đón, tiểu đông tả miệng cái cái, có chút không dám nói. Hoa sơ tuyết một nhìn liền biết nàng có lời muốn nói, nhìn phía nàng, như thế nào? Từ khi linh tức bị hủy, đại ma linh giả Minh thoát đi linh tức đại sau, linh tức đài hàng năm đều luôn dưới hãm vài thước, 3 năm thời gian đã dưới hãm hơn 10 gạo, nếu như lại tìm không đến Thanh Điểu Hỏa Phượng ngân giao kim sư đợi tứ vật trấn áp linh tức này, chỉ sợ linh tức đài liền muốn toàn bộ đặt hãm. Các nàng cái này người tất cả muốn chôn cùng, cho nên mấy ngày nay nàng có phần phiền táo, gấp gáp tu luyện này một trượng mang ngày, sau đó tốt xuống núi tìm kiếm này tứ dạng linh vật. Ngay cả cùng bọn hắn cùng nhau bắt lấy đại ma linh dạ minh, đem bọn hắn cùng nhau mang về linh tức đại. Tiểu đông tài nhìn hoa sơ tuyết nhìn tròng trọc nàng, ra đầu run lên mở miệng, chủ tử, là hạo hạo bọn hắn. Bọn hắn như thế nào? Lại phạm sai. Hoa sơ tuyết một bên đi ra ngoài một bên mở miệng hỏi, này ba tên quả thật có chút gây chuyện, luôn luôn cho mọi người tìm phiền thoái. Bất quá chính là bởi vì bọn hắn quấy rối, tất cả âm đồng sơn mới sẽ có phần náo nhiệt. Nếu là không có bọn hắn, chỉ thừa lại một mảnh tĩnh mịch. Bọn hắn không gặp. Tiểu đông tà nhỏ giọng nói thầm, đi ở phía trước hoa sơ tuyết cho rằng tự mình nghe lầm, quay lại đầu nhìn tới đây, ngươi nói không gặp cái gì ý tứ. Hoa sơ tuyết sắc mặt có chút khó coi, con ngươi thâm ú đi xuống, quanh thân quảng lên hàng khí. Tiểu đông tà không muốn lại trọc mau nàng, nhanh chóng giải thích, bọn hắn ba cái một mình xuống núi, không chỉ như thế, còn đem thủ sơn chân hắc loan cho hôn mê. Hác loan nằm mơ không nghĩ đến thần thần sẽ đối hắn xuất thủ, cho nên không có chú ý, liền bị tên giá hỏa này cho hạ dược hôn mê, mà ba tên giá hỏa từ nhỏ đến lớn liền tại âm con ngươi dày núi lớn lên, đối với trên núi cơ quan rõ như lòng bàn tay, chẳng tốn hơi sức nào liền xuống núi. Hoa sơ tuyết sắc mặt quàng lên lửa giận, con ngươi trong càng là hôi hổi bốc lên nóng ngọn lửa, nhưng chỉ một hồi công sức, nghĩ đến ba cái không đến ba tuổi tên thế nhưng đơn độc xuống núi. Của nàng lòng liền lại lo lắng lên, sớm quên đi sinh bọn hắn khí, nóng vội mở miệng, bọn hắn khi nào không gặp. Hai ngày trước, bởi vì chủ tử đang bế quan, bọn hắn không biện pháp nói cho nàng, cho nên đành phải chờ nàng xuất quan. Vừa nghe nói ba tên gia hỏa hai ngày trước liền không gặp, hoa sơ tuyết thân thể nhoáng lên một cái, thiếu chút không có gấp mất đi, tiểu đông tải nhanh chóng rôi tay vị nàng, ngươi đừng gấp, chúng ta đã trà. Hai ngày trước ban đêm có Yến quốc xe ngựa trải qua âm con ngươi dây núi, chắc hẳn kêu ba tiểu gia hỏa đó là đi theo Yến quốc xe ngựa, đi Yến quốc, Yến quốc, hoa sơ tuyết con ngươi ám, thở sâu, điều chỉnh tự mình hơi thở, tuy rằng nàng tại âm Đồng Sơn trên bế quan, nhưng là thiên hạ tin tức vẫn tiếp tục thêm thêm chuyển vào âm Đồng Sơn, nghe nói ba năm thời gian Yến quốc đã thành một cái cường quốc, tiêu diệt của hắn linh quốc hy quốc, trước mắt này trường châu đại lục trên. Chỉ thừa lại lũ quốc gia, hiện tại thực lực rõ ràng cường quốc gia, liền thành vân quốc, hạ quốc, cùng năm gần đây đảo dạy yến quốc, về phần Lan quốc, nghe nói phát sinh một. Chút ngoài ý muốn, Lan quốc Thái tử Bách Lý Đàm Hạ là không rõ, hiện tại Lan quốc hoàng đế thế nhưng là lúc trước bị lao hoàng đế biếm hướng đất phong Túc Vương, Túc Vương đăng cơ sau, tự xưng tuyển dương đế. Lời đồn này vị tuyển dương đế tập ta công, cho nên công lực đại tăng. Mang một đám người lặng lẽ tiệm hồi Lan quốc phản thành, đem lúc ấy Thái tử Bách Lý Đàm cho giết chết, cuối cùng còn giết chết Lan quốc Hoàng đế Huệ đế, tự xưng là Hoàng. Lan quốc bởi vậy mà lâm vào nội loạn, hiện tại đã không thể cùng vân quốc hạ quốc Yến quốc cũng thể. Về phần này sau đảo dậy Yến quốc, chính là bởi vì bọn hắn Yến quốc ra một cái mưu tính xuất sắc Thái tử quan trạng, lời đồn này quan trạng trước kia bái tuệ viễn đại sư làm đồ, từng nhậm chức Lan quốc Hoàng đế Cẩm Y Tư Thống lĩnh. Chẳng những diễm mũ thiên hạ, còn đam mưu túc trí, tài tình đầu tiên, cho nên một được phong làm Yến quốc Thái tử, liền trở thành mỗi người nhìn chăm chú nhân vật, lấy xét đánh không kịp bưng tay thủ đoạn, thu dọn hy quốc, còn chỉnh đốn Yến quốc triều đình, hiện tại Yến. Quốc triều đình trên nhất phái bình thản, không người dám đắc tội này vì Yến quốc Thái tử. Nguyên trạng, quan trạng, hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra cười lạnh. Ngày đó xông vào âm con ngươi dậy núi người nhưng chính là nguyên trạm cùng hạ quốc thái tử ra các doanh, bọn hắn cùng linh tức đài người đánh nhau, khiến linh tức bị hủy, đại ma linh giả minh bị thả ra, quan chạm rất khả năng đó là đại ma linh giả minh chiếm được, cho nên mới sẽ như thế lợi hại, hoa sơ tuyết phán đoán, một đường đi về phía trước đi. Tiểu đông tả đám người đi theo phía sau nàng, cẩn thận dẹ dặt nhìn của nàng thần sắc, không biết chủ tử có tính toán gì không. Tốt lâu mới nghe đến hoa sơ tuyết tiếng vang lên tới, chuẩn bị thứ, ta muốn lập tức xuống núi Yến Quốc một chuyến. Chủ tử, nhưng của ngươi một trượng ma trời còn chưa có tu luyện tốt đâu. Không có chuyện gì, ta sẽ trước sau như một tu luyện, tuy rằng sẽ có kéo dài, nhưng là nàng không yên tâm tự mình nhi nữ. Nếu như kia quan trạm thực là đại ma linh giả minh chiếm được, của nàng nhi tử nhưng liền rất nguy hiểm, tưởng tượng đến này cái, hoa sơ tuyết sắc mặt liền hơi hơi thay đổi. Tờ ZMON phân phó tiểu đồng tả, Ngươi sắp xếp một chút nhân thủ, chúng ta lập tức đi Yến quốc đi một chuyến, ta muốn điều tra thêm này quan chạm phải hay không là đại ma linh Dạ minh chiếm được. Nếu không làm hạ Yến quốc có thể tại trong 3 năm biến thành cường quốc, này nhưng không phải giống người bình thường làm được. Tuy rằng từ trước nguyên trạm cũng rất thông minh, nhưng nàng trước giờ không nhìn qua hắn có mưu tính thiên hạ quyết tâm, mà hiện tại Yến quốc thái tử nhưng không giống nhau. Tiểu đông tả lĩnh mệnh, một đường đi theo hoa sơ tuyết phía sau hồi linh tức đài, sau đó tay theo xếp nhân thủ, nàng cùng thanh loan còn có hắc loan ba người, ngoài ra một ít thủ hạ một đường đi trước yến quốc đi, về phần tiểu thái đám người liền tại âm đồng sơn trên thủ hộ linh tức đài. Hai chiếc xe ngựa một đường cấp tốc chạy, ngựa không dừng vó đi trước yến quốc mà đi. Bất quá được trên dưới một trăm trong thời điểm, lại dừng lại, hoa sơ tuyết hỏi phía trước lái xe thủ hạ, phát sinh cái gì chuyện chủ tử phía trước tựa hồ có người bị thương chúng ta là cứu hay là không cứu nguyên lai quan đạo bên có một người bị thương xe ngựa chạy qua thời điểm còn thấy hắn động một chút thủ hạ dứt lời tiểu đông tài nhún mi trầm giọng mở miệng vì phòng ra ngoài ý muốn hay là không cứu tốt chúng ta có việc muốn xử lý vậy vẫn chạy đi đi thủ hạ lên tiếng không lại chú ý quan đạo bên người tiếp tục lái xe ngựa chuẩn bị rời khỏi xe ngựa trong hoa sơ tuyết túc một chút mi Cuối cùng đã mở miệng, chờ một chút. Chủ tử. Tiểu đông tả kêu lên, hiện tại các nàng nhưng gấp gáp đi trước yến quốc vậy. Nếu là kia yến thái tử quan chạm thực là đại ma linh Dạ minh, nhưng sẽ hại đến hạo hạo bọn hắn. Nàng đều lo lắng chết, nơi nào có ý nghĩ chú ý người khác sống chết à, chủ tử không lo lắng sao. Tiểu đông tả nhìn hoa sơ tuyết, hoa sơ tuyết như mày, gấp cũng không gấp tại này nhất thời. Tốt xấu là cái nhân mạng, với ta nhóm lại không có qua thủ. Thấy chết không cứu, không phải chúng ta linh tức đại tôn chỉ. Bên ngoài lái xe thủ hạ nghe hoa sơ tuyết nói, kéo dây cương dừng lại, sau đó quay lại đầu ngựa, thẳng đến lúc trước kia người bị thương bên cạnh, sau đó xoay người xuống ngựa qua kiểm tra một chút, rất mau trở lại bẩm báo. Hồi chủ tử nói, này người bị thương, bất quá còn có khí, cũng chưa chết. Hoa sơ tuyết nhìn phía tiểu đông tả, tà, tà nhi, đem hắn tìm cách đến phía sau một chiếc xe ngựa trên, cứu hắn một chút. Tiểu Đông Tả chẳng những biết võ công, đối y y thuật còn rất thành thạo. Loan Loan đó là đi theo nàng tập chút y y thuật, này tiểu nha đầu mê được cùng cái gì dường như đã quyết định cứu. Tiểu Đông Tả thật cũng không có từ chối, một bật nhảy đi xuống, ra hiệu phía sau một chiếc xe ngựa trên hắc loan đem người rời đi lên. Sau đó kiểm tra một lần, phát hiện này người bị thương bị chém mới đau, bất quá đều không phải vết thương chí mệnh, nhất trọng yếu là này người còn bị người hạ độc. Mặt trên toát ra từng chuỗi đỏ vương mắt, ngay cả nguyên lai like như thế nào đều nhìn không rõ. Tuy rằng nàng có thể trị của hắn vết đau, lại không biện pháp cho hắn giải độc, bởi vì căn bản liền không biết hắn trong cái gì độc, thế nhưng có thể đem một cái hảo hảo mặt hủy thành như vậy hình dạng. Tiểu Đông tả cho hắn uống thuốc sau phân phó Hắc Loan hảo hảo chăm sóc này người bị thương, tốt xấu là bệnh nhân, lại đều là nam, giao cho Hắc Loan chăm sóc là nhất bình thường. Phía trước xe ngựa trên, Tiểu Đông Tả một nhảy lên xe ngựa, liền phân phó lái like xe thủ hạ, đi đi. Hoa Sơ Tuyết nhìn nàng, biết phía sau người chắc hẳn không có chuyện gì, không có lại nhiều hỏi cái gì. Tiểu Đông Tả nghĩ đến kia người bị thương sở trong độc, không nhịn được thở dài một tiếng. Người kia được vết đau, ngược lại vô sự, chính là bị người hạ độc, mặt toàn hủy, vừa nhìn sơ còn thực có phần doa người, không biết hắn tỉnh lại có thể không thể tiếp thu hiện tại này bộ dáng. Kia độc sẽ không có chuyện đi Hoa sơ tuyết hỏi thăm, tiểu Đông ta lắc lắc đầu, còn thật là kỳ lạ. Thế nhưng sẽ không muốn của hắn bệnh, nhưng lại hủy một khuôn mặt, quả nhiên là tà môn độc dược. Hoa sơ tuyết không lại so đo kia nam nhân dung mạo, chỉ cần chết không được liền tốt. Ngũ Thiên Hậu, bọn hắn ra Lan Quốc, tiếp tục hướng nam, đó là Yến quốc biên cảnh. Nguyên lai nơi này chính là Hy quốc địa bàn, hiện tại Hy quốc bị Yến quốc diệt, cho nên đó là Yến quốc địa bàn. Yến quốc bên trong bởi vì vừa mới trải qua chiến tranh phong khói, cho nên dân chúng có vẻ có phần chán nản. Đường phố trên khất cái rõ ràng so nơi khác nhiều, còn thấy rất nhiều nhân gia kéo nhi mang miệng ra ăn mày. Hoa sơ tuyết thấy thở dài. Nay đến quốc tuy rằng thành cường quốc, bất quá chỉ sợ thiên hạ muốn loạn, vân quốc cùng hạ quốc nơi nào tùy hắn nhóm lớn mạnh, xem ra thiên hạ này hỗn loạn muốn bắt đầu. Các nàng cứu cái kia người cũng tốt được không kém nhiều, cho nên hoa sơ tuyết mệnh tiểu đồng tả cho hắn rời đi. Ai biết người kia lại không đi, kiên trì muốn giữ lại tại Hoa Sơ Tuyết bên cạnh báo ân, vốn Hoa Sơ Tuyết không muốn giữ lại hắn, không nghĩ đến này người võ công thế nhưng hết sức lợi hại, các nàng là nghĩ đuổi đi đều đuổi đi không đi, cuối cùng đành phải giữ lại hắn xung dưới, của hắn danh tự kêu kỳ lạ. Kỳ lạ thân hình cao lớn cứng chắc, xuyên một bộ màu đen cẩm y liễu, một thân lạnh lùng, tuy rằng của hắn mặt mũi bị hủy diệt, bất quá quanh thân trên dưới hồn nhiên thiên thành ngạo khí lại không phải giống người bình thường tô lên được da, hắn rất ít nói chuyện, thích ôm ngược xa xa đứng, hình như bị người cách ly dường như, cho người nhìn trong lòng có một nét thoáng hiện xúc động, muốn tiến lên cùng trò chuyện, bất quá giống như thời điểm hắn không để ý người, từ đầu tới đuôi chính là quá nhân. Một cái, chậm rãi tiểu đồng tà đám người cũng thói quen dạng này hắn, liền tùy hắn đi theo bọn hắn, dù sao ngắn thời gian còn không có phát hiện hắn có cái gì gây rối tâm tư, nếu là bị bọn hắn phát hiện nhưng liền không chấp nhận được hắn. Mười ngày sau, Hoa Sơ Tuyết đến Yến Quốc kinh đô Lũng Mộ Thành. Đường phố trên người đến người đi thập phân náo nhiệt. Tuy là cuối mùa thu, nhưng là Lũng Mộ Thành bởi vì địa lý vị trí cứ phía nam, cho nên khí hậu thập phân ấm áp. Ngã Tư Đường trên tùy ý thấy rõ xuyên nhẹ la áo tơ nữ tử. Hơn nữa Yến Quốc nữ tử trang phủ có khuynh hướng dâng trào, sở xuyên váy dài đều là bộ ngực, khiến cho bộ ngực đặc biệt cứng chắc. Chẳng những quần áo to gan. Hành vi tựa hồ cũng rất lớn đảm, hoa sơ tuyết từ xe ngựa mản xe bên thấy không ít quý tộc nữ tử tại trêu chọc kia chút thiếu niên tuấn tú bần gia lang, không chỉ như thế, còn phát hiện rất nhiều người kéo nô lệ đi mua bán, cái này nô lệ nếu như vô ý ngoại, rất khả năng là hy quốc người. Hoa sơ tuyết nhịn không được túc mi, không nghĩ đến yến quốc người thế nhưng như thế không coi người như người, yến thái tử chẳng lẽ đều không hỏi cái này chuyện sao xe ngựa một bên tiểu đông tà sớm khởi sướng bực tức cái này hiến quốc người rất ghê tởm như thế nào có thể tùy thương ra miệng vậy chẳng lẽ hiến quốc thái tử đều không hỏi sao nhớ được trước kia nguyên chạm không là người như vậy a tiểu đông tà nghĩ chậm rãi lâm vào trầm tư chẳng lẽ nói yến thái tử thực là đại ma linh giả mình cho nên mới sẽ như thế không đem người mệnh làm cho đùa xe ngựa bên ngoài đột nhiên vang lên nóng bỏng tiếng nói chuyện rất nhanh truyền vào các ngươi biết không Nghe nói Vân quốc Hạ quốc Lan quốc đều có ý cùng chúng ta Hiến quốc liên nhân. Ai cùng ai liên A? Có người hiếm lạ mở miệng truy vấn, bị truy vấn tên hương phấn mở miệng, nghe nói Vân quốc Thái tử, Hạ quốc Thái tử, còn có kia Lan quốc tuyển dương đế đầu nghị cưới chúng ta Hiến quốc công chúa Vi Thê, hai nước liên nhân. Thật hay là giả A? Vân Thái tử sao? Không phải nói Vân quốc Thái tử rất yêu Thái tử phi nương nương sao? Như thế nào hội đồng ý cưới chúng ta Yến quốc công chúa A? Người không nghe nói sao? Vân quốc Thái tử phi 3 năm trước không gặp, Vân Thái tử 3 năm không có cưới vợ, thuyết minh hắn là cái tình thâm ý chọn người, đều 3 năm thời gian, hắn chẳng lẽ luôn không cưới vợ sao? Xe ngựa chậm rãi chạy qua, đem lúc trước tiếng nói chuyện để qua phía sau. Tiểu đông tả cẩn thận liếc về phía tự mình chủ tử, biết trong lòng nàng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Chủ tử! Kỳ thật bọn hắn tất nhiên là nói bừa, ta tin tưởng vân thái tử sẽ không nghĩ cưới người khác, hắn là. Hoa sơ tuyết bỗng nhiên vén rẻm xem bên ngoài đi, sau đó thanh đạm tiếng vang lên tới, không biết hạo hạo bọn hắn như thế nào. Tưởng tượng đến này ba tên, trong lòng nàng liền lo lắng không thôi, năm đó sinh dưỡng bọn hắn thời điểm, nàng thiếu chút liền chết qua đi. May mắn sau tổ sư ra từng lưu lại một hạt khóc huyết đang cứu nàng một mệnh, nàng mới may mắn thấy tự mình hài tử cho nên nàng hiện tại rất trần tiếc như vậy được tới không dễ cơ hội, hơn nữa nàng còn có chuyện muốn làm, nàng cùng hiên viên sự tình có lẽ đã sớm thành nhất thời, chính như lúc trước người đã nói, hiên viên đối nàng đã tính không tệ, 3 năm, không có cưới vợ, không phải người bình thường làm được đến, hiện tại hắn cưới vợ nàng cũng không có tức giận bực bội lý do, bọn hắn sẽ không có chuyện, hiện tại chúng ta đi nơi nào, trực tiếp đi Yến quốc phủ thái tử đi, Tiểu đông tà mệnh lệnh phía trước lái xe thủ hạ đi trước Yến quốc phủ thái tử, lúc trước các nàng tại cửa thành không xa địa phương, đã tìm hiểu đến Yến quốc phủ thái tử phương vị, cho nên một đường hướng Yến thái tử phủ đệ mà đi. Yến quốc trong cung Lao hoàng đế ở cung điện tên Minh Quang Điện, Minh Quang Điện tẩm cung trong, một trận tiếng ho khan vang lên, dường bên một người rất nhanh tiến lên rỗi tay vịn hắn, phụ hoàng, ngươi không có chuyện gì đi. Lao hoàng đế lại ho khan một hồi. Sau đó lệ dựa vào giường bên, vẻ mặt từ tưởng nhìn trước mắt Thanh Tuyển xuất Trần Nam Tử, không nhịn được khỏe môi vẽ ra ý cười, đầy mặt chói lọi, nhìn đến trước mắt xuất sắc nhi tử, hắn liền nghĩ đến tự mình ái phi, nhi tử mặt mũi cùng ái phi như ra một chuyện, cho nên hắn mới sẽ tại hơn 20 năm năm trước đưa hắn đi trước tiền lý tử, chính là sợ hai hắn bị người hại chết ta, hiện tại hắn cuối cùng trở lại tự mình bên cạnh, vốn của hắn đại nạn đã sớm đến. ngọn đèn khô héo Sở dĩ lại sống ba năm, tất cả đều là bởi vì nhi tử nơi nơi tìm tòi thiên hạ kỳ chân dị bảo tới cho hắn bảo vệ mệnh, hắn mới lại sống ba năm, nhưng lại khổ tự mình nhi tử. Chạm nhi, đừng mệt mỏi, phu hoàng đã hài lòng thỏa dạ. Yến hoàng quan đòi rối ra xương gầy như thức ăn tay kéo tự mình nhi tử, đầy mặt vui mừng, chạm nhi không có cho hắn thất vọng, nhưng là hắn không hy vọng nhi tử biến thành như hắn giống nhau người, chạm nhi, thiên hạ này tồn tại phân lâu tất hợp. Hợp lâu tất phân, hiện tại sợ là muốn loạn, phù hoàng không cầu ngươi nhất thống thiên hạ Giang Sơn, chỉ cầu ngươi sống được vui vẻ một ít. Yến hoàng biết, làm như hoàng đế rất mệt mỏi, chẳng những muốn ứng phó Giang Sơn việc, còn muốn ứng phó trong ngoài lục đục với nhau, hắn tình nguyện chạm nhi sống ra một cái tự mình tới, về phân Yến quốc Giang Sơn, ai lại có thể cam đoan hắn thiên thu muôn đời vậy, hắn không để ý cái này, hắn sở di cho hắn tiếp tục thái tử vị, chính là muốn hướng hoàng hậu cùng Yến quốc nhân chứng rõ. Trạm nhi mới là hắn tốt nhất nhi tử. Quan trạm tuấn mỹ ngũ quan trên quảng lên cười khẽ, con ngươi thâm thúy, vươn tay nắm yến hoàng, phụ hoàng, ngươi đừng nghị cái này, ta biết như thế nào làm. Chính là bởi vì phụ hoàng vô tư, hắn càng không thể như thế ích kỷ, cho nên nhất định muốn xử lý tốt tiến quốc. Ngoài cửa vang lên bước chân thanh âm, một tên bưng thuốc thang thái giám đi tới, hắn là hoàng thượng bên người thái giám, tay trong bưng thuốc thang. Chính là quan trọng lần này tìm tìm thấy chân quý dược thảo, hắn tự mình sắp đưa tới đây cho hoàng thượng dùng. Ba năm này tới, hoàng thượng đó là dựa vào cái này quý hiếm dược thảo mới bảo trụ tánh mạng. Tầm cung bên trong nhã tức không tiếng động, chỉ có thái dám hầu hạ hoàng thượng ăn canh dược động tĩnh. Lúc này, minh quang điện bên ngoài, lại phát sinh nước sôi lửa bỏng một màn. Minh quang điện ngoại nơi không xa có một tọa hoàng gia ngự hoa viên, lúc này hoa cỏ mở được chính diễm. Mấy cái hoa y y trang phục lộng lẫy nữ tử ở trong hoa viên một bên ngắm hoa một bên đi lang thang, bất quá rất nhanh liền tranh cãi lên. Trong đó một cái hồng y di nữ tử thịnh khí lăng nhân chỉ mặt khác một người nữ tử, giao hoa, ngươi thế nhưng dám can đảm cười nhạo ta. Này nói chuyện nữ tử chính là hiến Quốc công chúa Quan Doanh Doanh, Quan Doanh Doanh là hoàng hậu thân sinh nữ nhi, cho nên tự nhận thân phận tài trí hơn người, bình thường luôn luôn một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Tranh chua cay nghiệt cực kỳ, tuy rằng bộ dạng không tệ, bất quá lại một bộ cay nghiệt như. Đối diện nàng áo trắng nữ tử chính là loan phi nữ nhi quan giao hoa, quan giao hoa bộ dạng tú giật kiều mị, so với quan doanh doanh tới muốn nhu mị được nhiều. Này mấy người nữ tử đều là Yến quốc công chúa, lúc trước các nàng đang nói quốc gia khác nghị cùng Yến quốc liên nhân sự tình, cuối cùng nói đến vân quốc thái tử hiên viên nguyệt trên người, mấy người liền tranh cãi lên. Cái này công chúa cái cái đều nghĩ gả vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, bởi vì vân thái tử chẳng những là rồng phượng trong người, còn rất si tình, chỉ là nhìn hắn bởi vì thái tử phi ba năm trước rời đi, hắn ba cuối năm thân không cưới, liền có thể nhìn ra của hắn si tình tới, cho nên như vậy có năng lực tuấn mỹ lại si tình nam tử, thật sự là nữ nhân quý mến đối tượng, cho nên yến quốc này mấy vị công chúa đều nghĩ gả cho này vân thái tử trong đó nhất nghĩ gả cho hiên viên nguyệt đó là hoàng hậu nữ quan doanh doanh quan doanh doanh lần trước đi trước lan quốc thời điểm gặp qua kia vân quốc thái tử hắn liền như cao đoan mặt trời ánh sáng sáng lạ như thế thần giống nhau nam nhân nàng là không hề nghĩ người qua không nghĩ đến yến quốc bây giờ lại thành cường quốc cho nên vân quốc nghị cùng các nàng yến quốc liên nhân kia nàng đã muốn gả hoàng thất khắc công chúa đều dựa vào sau đứng ai biết quan doanh doanh mới mở miệng giao hoa công chúa liền cười lên. Châm trọc nàng. Ta nhớ được lần trước Hoàng tỷ là đi qua Lan quốc, gặp qua Vân Thái tử người, nếu là kia Vân Thái tử thích Hoàng tỷ, lại ra sao sẽ lấy kia Lan quốc hoa sơ tuyết làm Thái tử phi vậy, cho nên Hoàng tỷ vẫn đừng si tâm vọng tưởng. Ra hoa công chúa thoại biệt hai nàng công chúa cũng tán đồng gật đầu, cho rằng quan doanh doanh là không có cơ hội. Nay Hoàng tỷ chẳng những vẻ mặt cay nghiệt như, còn nghiên kỷ có điểm đại, nàng bởi vì ánh mắt rất cao. Cho nên hai mươi tuổi tuổi còn không có xuất giá, kia vân quốc thái tử vô luận ra sao cũng sẽ không cưới nàng vì thế. Hoàng thị, ta lại không có nói sai, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Giao hoa công chúa cũng không sợ hãi này quan doanh doanh, có lẽ trước kia nàng là sợ hãi của nàng, nhưng hiện tại yến quốc nhưng thái tử Hoàng Huynh lo liệu việc nhà, còn không tới phiên quan doanh doanh vung tay múa chân. Quan doanh doanh vừa nghe, cả khuôn mặt đều khí xanh nâng tay liền nghị quạt giao hoa công chúa một bàn tay, giao hoa khẽ vươn tay bắt lấy quan doanh doanh tay, chính muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên không biết từ chỗ nào chuyển tới cùng nhau khinh miệt khinh thường đồng âm. Một đám hoa si nữ, kia vân thái tử là ai a? Vì sao như vậy nhiều người nghĩ gả hắn a? Không biết, hẳn là cái rất lợi hại lại thanh tú nam nhân, không biết hắn cùng cha nuôi so với tới, ai càng thanh tú một ít, tốt muốn thấy hắn. Bùi hoa trong thỉnh thoảng vang lên tiếng thảo luận, hoàn toàn dường như không có việc gì. Yến quốc mấy vị công chúa, sắc mặt tất cả thay đổi, lúc trước này nói nhưng cái cái đều mắng, cho nên mấy người sắc mặt rất khó coi. Quan doanh doanh trực tiếp hướng về phía sau nha hoàng gầm lên dẫn dữ, đây là cái gì người à, thế nhưng giấu ở trong cung, đi đem bọn hắn bắt lại. Vâng, công chúa. Quan doanh doanh thủ hạ mấy cung tỷ thái dám đi tới tìm kiếm, bất quá bọn hắn vẫn chưa đi tới đây. Ngự bùi hoa trong đứng ra ba đứa bé khả ái, phấn mặt trắng gò má, đại đại tối mắt, hình như bồ đào giống như, ngọt ngào má lúm đồng tiền, giờ phút này vẻ mặt dễ thương nhìn đi tới mấy người mở miệng. Các ngươi nghĩ bắt ta nhóm kia đi tới mấy tên cung tỷ cùng thái giám, không nghĩ đến thế nhưng là ba cái dễ thương được qua phần tiểu hải tử, nhất thời không biết ra sao phản ứng, ngẩng đầu nhìn phía phía sau quan doanh doanh. Công chúa, là tiểu hải tử. Quan doanh doanh mi nhớ lại, đầy mặt không bình tĩnh, trong cung ở đâu ra tiểu quỷ, lập tức đem bọn hắn bắt lại hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn, nhìn là ra sao chạy vào trong cung tới. Quan doanh doanh sau khi mở miệng, gia hoa công chúa đám người không có nói chuyện, cũng không có ngăn cản. Mấy cung tỷ cùng thái giám đành phải đi tới, trong lòng vẫn không nhẫn tâm, nhiều dễ thương xinh đẹp tiểu hài tử a, công chúa thế nhưng không thích, chẳng lẽ tự mình về sau không sinh hài tử sao? Bất quá công chúa hạ lệnh, Bọn hắn cũng không có biện pháp, liền đi tới đối diện. Ba tiểu gia hỏa vừa nghe quan doanh doanh nói sớm sinh khí, quan quán tinh tế lông mày dựng đứng, một tay chống lạnh tức giận chỉ đối diện quan doanh doanh. Người quái dị nữ nhân, thật là không biết xấu hổ, nghĩ nam nhân nghĩ điền, kêu cái gì vân quốc thái tử mới sẽ không muốn người, ngươi chính là không người muốn người quái dị, nhân ra sẽ muốn người, người vẫn trở về soi soi gương đi, còn vẻ mặt tự cho là đúng. Quan quán mang song. Phía sau thần thần vỗ dậy dữ, sau đó đầy mặt tán thưởng khích lệ quán quán tới. Quán quán, người mắng được rất lợi hại, tiếp tục tiếp tục. Đó là tự nhiên, quán quán đắc ý một cười, mắt nhìn đối diện mấy nữ nhân hoa dung thất sắc, đầy mặt kinh ngạc đến ngây người. Chẳng những các nàng, liền đi tới bắt bọn hắn cung tì cùng thái giám đều ngây người, không biết phản ứng thế nào. Như vậy tiểu hải tử, mắng chửi người thế nhưng như thế độc ác. kia quán quán còn không có mắng đủ vậy, tiếp lại mở miệng. Nhìn xem ngươi một bộ tranh chua cay nghiệt dạng, gả ai ai gặp xui, nhân ra một thấy ngươi ngay cả cơm cơm đều ăn không trôi, còn sẽ lấy ngươi, thật là ban ngày ban mặt yêu nằm mơ, có thể tự mình trở về va và vào tường. Ngự hoa viên trong, một trận gió thổi qua, mỗi người kinh hãi, có phần sởn tóc gáy, quan doanh doanh đầu tiên phản ứng kịp, cả khuôn mặt thành màu gan heo, sau đó thức điên sù lông, hướng về kia mấy cái ở lại cung tỳ cùng thái giám thét trói thai, à... Các ngươi còn không đem bọn hắn bắt lại đau đánh một trận A. Phía sau ra hoa đám người nhanh chóng hướng bên cạnh đường lối, trong lòng đồng thời mở miệng, xứng đáng. Xem ra này mấy tiểu hải tử treo chọc không được A, các nàng vẫn cách khá xa một ít làm tốt, nghĩ ba người lại cách khá xa một ít. Quan doanh doanh thủ hạ mấy tên cung tỷ cùng thái giám đều rất sợ hãi này ba tiểu hải tử, nhưng lại không dám không tới bắt bọn hắn. quan quán mắt thấy kia mấy người tới đây bắt bọn hắn, vẻ mặt tức giận bực bội. Thần thần, đem bọn hắn thu dọn, thật là chán ghét, cha nuôi không phải nói không người bắt nạt chúng ta sao. Trước thu dọn lại nói, thần thần tiểu thân thể một động, liền hướng kia mấy người bên cạnh sông lên, sau đó tay vung lên, tung ra một ít phấn bước, kia mấy người bùm bùm ngược lại đến trên đất đi. Hắn thu dọn cái này trong cung thái dám cùng cung tỷ cũng không có lập tức thu tay, lại hướng quan doanh doanh bên cạnh sông lên, kia quan doanh doanh dọa được sắc mặt đều trắng. Giờ phút này cuối cùng biết này ba hải tử có phần bất thường, ra hoa đám người sớm xoay người liền chạy, một khắc cũng không dám lưu lại. Về phần quan doanh doanh lập tức rơi xuống thần thần trong tay, thần thần khẽ vương tay, thả chút độc phấn, cho quan doanh doanh toàn thân vô lực, một chút đều không thể động đậy, ngã xuống đất hoảng sợ mở to hai mắt, người nghĩ làm cái gì? Quỷ a quỷ a nay tiểu hải tử thế nhưng như thế dọa người, không phải quỷ lại là cái gì a Thần thần khẽ vươn tay tún quan doanh doanh thân thể, hướng mặt trước nơi không xa đi đến, phía sau quán quán cùng hạo hạo vẻ mặt không lưu tâm, đi theo phía sau của hán, đi đến phía trước nơi không xa một tọa cá trì bên. Sau đó liền thấy thần thần ngâng lên một bàn chân nhỏ đem yến quốc công chúa cho đá vào cá trì, sau đó vô vô tay, vẻ mặt dễ thương tươi cười mở miệng. Ta không phải nghĩ ném ngươi vào cá trong hồ, nhưng ngươi trúng độc, chỉ có thể tại cá trong hồ bảo bảo ngâm một canh giờ liền giải độc lúc này quan doanh doanh hung ác nết nhác không thể cự ngã vào cá chì trong nước tràn qua của nàng miệng nàng tốt không dễ dàng dễ rửa lệch nương đến một bên cá chì bên bò cũng bò không nổi quanh thân vô lực rốt cục nhịn không được khóc lên thượng diện ba tên còn vẻ mặt vô tội mở miệng khóc lên càng xấu là rất xấu kia vân quốc thái tử sẽ nhìn chúng như vậy nữ nhân sao kia hắn mắt nhất định trường ở phía sau ba người phát biểu xong rồi cảm thán Xoay người liền đi trước Minh Quang Điện mà đi, các nàng muốn tìm cha nuôi hỏi một chút, vì sao có người bắt nạt bọn hắn à, không phải nói nhận cha nuôi không người bắt nạt bọn hắn sao. Ba người đồng thời bĩu môi, nếu khiến người khác biết bọn hắn ý nghĩ, không phải tức chết không thể, đem người chỉnh thành như vậy, còn cảm thấy bị khuất, đại khái chỉ có bọn hắn. Minh Quang Điện tẩm cung bên trong, tiến hoàng uống thuốc sau, đã nằm ngủ, thái tử quan trạm chính cùng ngồi ở bên cạnh. Đống nhiên có cung nữ từ bên ngoài hướng về vào tới, bước chân tiếng khiến cho quan trạm sắc mặt lạnh lùng, quanh thân đích thực hàn khí, kia cung nữ dọa được sắc mặt chăm nhận, rất nhanh mở miệng bẩm báo, điện hạ, lúc trước mang vào cùng ba tiểu hải tử cùng công chúa nhau lên. Hạo hạo bọn hắn, quan trạm sắc mặt càng lạnh, trên trực giác đó là quan doanh doanh các nàng bắt nạt ba tiểu hải tử, sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn, dậy liền hướng đi đến, sau đó phân phó tẩm cung bên trong thái giám. Hảo hảo phụng dưỡng phụ hoàng. Vâng, điện hạ. Quan trạm linh thái dám cùng cung nữ thẳng đến minh quang điện ở ngoài, điện cửa trước, nên diện thấy hoa khinh hạ hoa khinh thần đợi ba tiểu ra hỏa, chỉ thấy trên mặt bọn họ bố trí hủy khuất, một thấy hắn liền kêu khổ. cha nuôi, ngươi không phải nói không người bắt nạt chúng ta sao? Nhưng kêu mấy cái hoa si nữ thế nhưng mắng chúng ta, còn cho người bắt ta nhóm. quan quan tức giận mở miệng, một bên thần thần liên tục gật đầu. Phía sau đi theo thái giám cung nữ thiếu chút không ngã đến trên đất đi, kia doanh doanh công chủ hiện tại nhưng bị đá vào cá chi trong, bọn hắn nhìn tới nhìn lui được bắt nạt cái kia người phải là công chúa mới đúng a. Bất quá quan chạm không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cho nên vừa nghe quán quán nói, sắc mặt sớm khó nhìn âm trầm, trực tiếp nhìn phía quán quán phía sau thái giám. "Cho các ngươi chăm sóc bọn hắn, như thế nào còn cho người bắt nạt?" Thái giám sắc mặt chán nản, rất nhanh quy xuống. Điện hạ ngôi giận, lúc trước bọn hắn chạy thật sự nhanh, nô tài nhóm không có đuổi kịp bọn hắn, cho nên mới sẽ cho bọn hắn cùng công chúa dậy xung đột. Này quan doanh doanh cũng không phải tiểu hài tử, thậm chí ngay cả cái 3-4 tuổi hài tử đều bắt nạn, hoàng hậu cũng thật là tốt giáo dưỡng. kia quỳ xuống đất thái giám một tiếng đều không dám cổ họng, trong đó một cái to gan nhỏ giọng bầm báo, hiện tại công chúa còn đang cá trong hồ đâu. Nàng không có chuyện gì chạy cá trong hồ làm cái gì. Thật là nhảm chán. Quan chạm một tiếng rơi xuống, liền rôi tay kéo quán quán cùng thần thần tay. Thực xin lỗi, cha nuôi hướng các ngươi đường khiêm. Hiện tại các nàng còn không biết các ngươi thân phận. Trở về cha nuôi phái người nói cho các nàng, các nàng cũng không dám bắt nạt ngươi. Quán quán vừa nghe rất vừa lòng, dơ lên khuôn mặt tươi tán. Tốt, cha nuôi, chúng ta tha thứ ngươi. Quan chạm mặt trên cũng lộ ra ra tươi cười. Sau đó ra lệnh một tiếng, đi, hồi phủ thái tử. Cửa lớn quỷ thái dám vẻ mặt không lời, chờ đến thái tử đi xa, mới chậm rãi ngẩng đầu trông đi qua, một thân mồ hôi, thật là mệt mỏi a. này mấy tiểu gia hỏa tuy rằng dễ thương, bất quá có thể coi làm tiểu ác ma gần thế, không biết thái tử là từ chỗ nào mang về tới tiểu gia hỏa, về sau bọn hắn nhưng phải cẩn thận chút. phủ thái tử xe ngựa trong, quán quán vẻ mặt hưng phấn hỏi thăm quan trạm, chan ơi, ta hỏi ngươi một kiện sự. Tốt, ngươi nói. Các nàng nói vân quốc hạ quốc cùng lan quốc người đều nghĩ cùng yên quốc liên nhân, còn cái cái nghĩ gả cho vân thái tử, ngươi nói kia vân thái tử là như thế nào, hắn cùng cha nuôi so với tới vậy, có cha nuôi thành tú sao? Có cha nuôi có tiền sao? Quán quán dứt lời, thần thần cũng tới hương thú, nhìn tròng trọc quan trạng, quan trạng sửng sốt, không nghĩ đến mấy tiểu gia hỏa thế nhưng nhắc tới vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, không biết vì sao. Hắn có điểm không muốn cho bọn hắn biết hiên viên nguyệt là như thế nào người, sợ bọn hắn thích hiên viên nguyệt, nhưng hắn như vậy ca tính người rồi lại là không nói dối, cho nên cuối cùng đạm đạm mở miệng. Vân Thái Tử cũng cùng cha nuôi giống nhau là một quốc Thái Tử. Nha, kia hắn bộ dạng có cha nuôi thanh tú sao? Quán quán rất nghiêm túc hỏi, nàng nghĩ tìm cái thanh tú nam nhân đưa cho nương thân, cho nên đương nhiên muốn tuyển chọn tốt nhất, nếu như này cái gì Vân Thái Tử cũng cùng cha nuôi giống nhau thanh tú. Tiếng nàng cũng có thể suy xét ở trong đó nha, không bằng cha nuôi sai. Ba tiểu gia hỏa vừa nghe quan trạng nói, càng phát đối này cái vân thái tử cảm thấy hứng thú. Sau đó lại bắt đầu hỏi về của hắn chuyện khác. Kia hắn lợi hại sao? Phải hay không là rất lợi hại một người? Quan trạng thật không muốn nhắc tới hiên viên nguyệt này người, tự mình trước kia liền bại tại của hắn thủ hạ. Tuyết nhi thích hắn, hiện tại nếu là ngay cả này mấy đứa bé đều thích hắn kia hắn tình làm sao khám à, quan trạm nghĩ nói sang chuyện khác, nhìn phía quan quán, đúng rồi, đợi lát nữa liền đến cha nuôi nhà, các ngươi không phải muốn tốt thứ sao. Cha nuôi phủ trên có rất nhiều nha. Rất tốt, ba tiểu gia hỏa cao hứng trở lại, rốt cục buông tha cho có quan hệ với vân quốc thái tử đề tài. Quan trạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xe ngựa một đường hướng phủ thái tử mà đi, xe ngựa vừa đến phủ thái tử cửa chính. Cửa trước thị vệ liền nhận ra phủ thái tử xe ngựa, mở ra cửa chính, sau đó xe ngựa trực tiếp chạy vào trong, sau đó ngừng lại. Quan trạm dẫn đầu xuống xe ngựa, sau đó ôm quán quán đợi ba người xuống xe ngựa. Cửa trước một tên thị vệ đi tới đối diện, cung kính bẩm báo, điện hạ, có người cầu kiến. Quan trạm nhứng mi, hắn vừa mới từ bên ngoài trở về, liền có người cầu kiến, này người là ai a thế nhưng biết của hắn hành tung, cái gì người. Là không gặp qua nữ tử. Vừa nghe nói nữ tử, quan trạm lại là không lưu tâm, nhưng phía sau hắn ba tiểu ra hỏa rất nhanh nhìn nhau một mắt, sau đó cái đầu nhỏ nhi tiến đến cùng nhau, rất nghiêm túc thương thảo lên. Các ngươi nói có thể hay không là nương thân. Không thể nào, nương dạng như vậy nhanh liền tìm tới. Nương thân luôn luôn rất lợi hại được không? Quán quán lật lên bạch nhãn, tức giận trừng hướng một bên thần thần, bất quá bất đồng vào quán quán cùng hạo hạo trộn dạng. Thần thần là đầy mặt kích động, nương thân tới, rất tốt, nương thân tới, tiên gia hỏa này liền nghĩ lao ra, quán quán nhanh chóng kéo hán, cũng đều chưa có xác định là nương thân, hán chạy cái gì à? Đần đột, còn không biết phải hay không là nương thân đâu. Thần thần cuối cùng ngừng bước chân, quan trạm đã mệnh lệnh phía sau thị vệ, đi mời người vào tới. Vâng, điện hạ, thị vệ đi ra ngoài, lúc trước kia khách nhân xe ngựa liền ngừng tại phủ thái từ nơi không xa bên đường. Cho nên hắn đi qua mời hoa sơ tuyết đám người xuống xe, chúng ta thái tử có mời. Phủ thái tử cửa lớn, quan trạm cũng không có lập tức rời khỏi, còn lại là ngừng ở trước cửa cùng quán quán các nàng nói chuyện nhi, bất quá lại phát hiện này ba tên trốn tránh tại phía sau của hắn không ra, không nhịn được kỳ lạ mở miệng, quán quán như thế nào. Quán quán bọn hắn mới không chú ý hắn vậy, chỉ là như trước trốn tránh tại phía sau của hắn diện, một đôi tinh sáng hữu thần đại mắt. Nhìn phía phía trước cửa lớn, nhìn chằm chằm. Thẳng đến mấy đạo thân ảnh đi tới, đi tuất ở đằng trước một thân ánh sáng rực rỡ linh tú người rơi xuống bọn hắn đáy mắt, ba người không nhịn được đồng thời nhả dậy đầu lưới. Như vậy nữ nhân xinh đẹp không phải nương thân lại là ai à, bất quá trột dạ người trốn tránh tại quan trạm phía sau, còn cho rằng có thể trốn tránh trừng phạt. Quan trạm nghe đến trước cửa bước chân thanh âm, tấm mắt cuối cùng từ quán quán trên thân thể của các nàng thu hồi lại, nhìn phía cửa trước. Trước là không cho là đúng một mắt, tùy theo cả người liền ngây người, mắt không chuyển tình nhìn nguyện chuyển động lòng người nữ tử, không tự thi cũng không hứng hách, tao nhã hở hững, ánh mắt trong mang đạm đạm lạnh lùng khí, hoàn toàn bất đồng vào trước gấm áp tung nàng, nàng bây giờ tựa hồ rất lạnh. Bất quá quan trọng biết nàng chính là hoa sơ tuyết, bởi vì loại này khí độ, như vậy trói mắt ánh sáng rực rỡ, không phải nghĩ bắt trước liền bắt trước ra. Tuyết nhi hoa sơ tuyết khẽ môi bắt như có như không ý cười một đôi thâm thúy thanh minh con ngươi nhìn trầm trầm quan trạng nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì bất quá quan trạng mặt trên ngoài gặp lần đầu nàng lúc kinh ngạc cũng không có một tơ một hào hoảng sợ cùng bất an nếu hắn là đại ma linh giả minh theo lý không thể nhìn thấy nàng một chút động tĩnh đều không có a hoa sơ tuyết con ngươi hơi hơi thâm u đi xuống sau đó tầm mắt liền rơi xuống quan trạng phía sau ba bảo thài trên người quan trạng có phần kỳ lạ. Tầm mắt thuận hoa sơ tuyết mâu quang rơi xuống phía sau ba tên ra hỏa trên người, sau đó nhìn phía hoa sơ tuyết cười lên, phải hay không là rất dễ thương, bọn hắn là ta. Của hắn nói còn không có nói toàn, hạo hạo cùng quán quán ba cái cuối cùng từ sau lưng hắn đi ra, vẻ mặt phạm sai lầm lớn bộ dáng, nho nhỏ tiếng mở miệng, nương thân. Quan trạm miệng chậm rãi mở rộng, sau đó nhìn hoa sơ tuyết, lại nhìn kêu ba cái cùng hoa sơ tuyết bộ dạng rất như tiểu ra hỏa. Không nhịn được đầu ông một thanh âm vang lên. Khó trách hắn sẽ một mắt liền thích bọn hắn vậy, nguyên lai like bởi vì bọn hắn là hoa sơ tuyết hài tử, hơn nữa cùng nàng bộ dạng rất như, cho nên hắn mới sẽ tại không dễ dàng thích người khác đồng thời, một mắt liền thích bọn hắn, còn muốn làm bọn hắn chán uôi. Bọn hắn chẳng những là hoa sơ tuyết hài tử, vẫn hiên viên hài tử, không nghĩ đến tuyết nhi thế, nhưng cho hắn sinh như vậy dễ thương ba đứa bé. Quan trạm giờ phút này nói không ra tự mình trong lòng là cái gì mùi vị, chăm cảm xúc lẫn lộn, còn có nồng đậm chua xót, tùn đù đùn kéo đến bao phủ hắn. Chẳng những là hắn, ngay cả hoa sơ tuyết phía sau vẫn đứng chưa động kỳ lạc cũng cả người ngây người. Hắn hoàn toàn bị hóa đá giống như, sau đó đợi đến phản ứng kịp, con ngươi trong một mảnh trong trẻo, khỏe môi gắt găm mần, thân thể nỗ lực khắc chế, nhưng vẫn là hơi nhẹ run lên một cái. Nỗ lực tốt lâu mới không có cho tự mình ưu tư tiết ra ngoài ra, tuy rằng của hắn một cái dung nhan bị hủy diệt, có phần cho người không dám dễ dàng tiếp cận, nhưng kia quanh thân trên giới ngạo khí từng đợt từng đợt phát ra, cho người không dám từ đáy lòng kinh thường. Hắn si nhìn mắt trước mặt một màn hình ảnh, tốt lâu phản ứng không kịp, liền như trước gặp lần đầu đến tuyết nhi thời điểm, hắn đồng dạng nỗ lực kiềm chế tự mình, chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng lâu dài đợi tại bên cạnh các nàng. Bất quá lúc này mọi người lực chú ý đều tại hoa sơ tuyết cùng ba cái tiểu bảo bối trên người, cho nên không người chú ý đến kỳ lạc khác thường. Hoa sơ tuyết đi đến hạo hạo đợi tên trước mặt, duỗi tay kéo bọn hắn tiểu tay, mỗi người đánh một cái, sau đó rất nghiêm túc nói, nương thân rất tức giận bực bội, các ngươi tùy tùy tiện tiện liền cùng người đi, kia nương thân đưa các ngươi cho người khác tốt. Lời vừa nói ra, thần thần đầu tiên cái phản ứng kịp, bổ nhào vào hoa sơ tuyết bên cạnh ôm của nàng bắp đuổi tiêu lên. Nương thân, không cần à, ngươi ngàn vạn đừng đem thần thần đưa đi, thần thần về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chọc nương thân tức giận bực bội. Hạo hạo vẻ mặt không lời trận trắng mắt, tên gia hỏa này phải hay không là rất dính nương thân, nương thân là rất thích bọn hắn, là lừa bọn hắn, như vậy dễ dàng liền mắc lửa, thật là không lời chết. Quán quán cũng rất bất đắc dĩ, rõ ràng thần thần là anh trai, vì sao có lúc đợi nàng liền cảm giác. Hắn mới là nhỏ nhất kia một cái vậy, chẳng những nhất sẽ làm nũng, còn nhất sẽ vô mông ngựa. Bất quá hai tên gia hỏa tuy rằng nói thầm, tốc độ nhưng không chậm, sớm một trái một phải vọt tới, một người một bên tún hoa sơ tuyết y hề phục. Nương thân, không cần à, chúng ta biết sai, lần sau không dám, vàng không trở về nương thân phạt chúng ta đi tư quá nhai nghĩ qua đi. Đúng a, lần này nghĩ qua một ngày đi. Trước kia đều là nghĩ quá nửa ngày. Cho nên hạo hạo cho rằng một ngày là rất nghiêm trọng trừng phạt, sự thật trên mỗi lần hoa sơ tuyết cho bọn hắn tại tư quá nhai nghĩ qua thời điểm, bọn hắn liền chơi thành một đoàn, căn bản liền không phải nghĩ qua, chẳng qua chơi mà thôi, nàng từ đầu liền không nhẫn tâm trừng phạt cái này tên, cho nên mới sẽ cho bọn hắn càng lúc càng vô pháp vô thiên. Bất quá hiện tại ở trước mặt người ngoài, hoa sơ tuyết không quyết định trừng phạt bọn hắn, cho nên tạm thời bỏ qua cho bọn hắn trở về lại cùng các ngươi tính này món nợ. Biết, nương thân, thần thần vẻ mặt biết điều dạng, dôi tay rắc hoa sơ tuyết tay, sau đó ngoan ngoan đứng vững. Giờ phút này quan trạm cuối cùng phục hồi tinh thần lại, con ngươi khôi phục thâm thúy, tuy rằng tâm tình có phần được ảnh hưởng, nhưng đã có thể khắc chế, khỏe môi vẽ ra ý cười, đem hoa sơ tuyết mời vào trong. Sơ tuyết mời vào. Mời, hoa sơ tuyết gật đầu, sau đó đi tới, nàng đang muốn hỏi một chút quan trọng lúc trước vì sao sông vào linh tức đài chính là bởi vì hắn sông trên linh tức đài cùng bọn hắn linh tức đài người đánh lên cho nên tài sử được linh tức bị hủy diệt một người đi đường hướng phủ thái tử phía trước chính sảnh đi đến quan chạm đem hoa sơ tuyết đám người lĩnh vào phủ thái tử chính sảnh đi chính sảnh trong bài trí thập phân quý báu thân là đông cung thái tử tiến hoàng cho của hắn đều là tốt nhất cho nên phủ thái tử trong quý báu thứ rất nhiều quan quán cùng hạo hạo đợi nhìn này cái sờ cái kia Vẻ mặt sợ hai than, sau đó cười tít mắt mở miệng, cha nuôi, ngươi nhà rất đẹp à. Quan quán nói rơi xuống, hoa sơ tuyết mặt trên mi rất nhanh khơi màu tới, con ngươi trong tràn đầy ưu lánh, nhìn tròng trọc Quan quán. Quan quán rất nhanh phản ứng tới đây, biết nương thân sắc mặt vì sao thay đổi, nhanh chóng chạy qua tới, nương thân, ngươi không đồng ý chúng ta nhận cha nuôi sao. Này dưới ngay cả hạo hạo cùng thần thần cũng phản ứng kịp, rất nhanh chạy đến hoa sơ tuyết bên cạnh, nhìn nàng nếu nương thân không muốn nhận chan uôi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận chan uôi. Hoa sơ tuyết nhìn ba con trai con gái, thấy trong mắt bọn họ ánh sáng, tựa hồ thực hết sức nghĩ nhận quan trạng làm chan uôi, không nhịn được hơi hơi thở dài. xem ra này ba tên là thực có điểm thích quan trạng, bất quá nàng cái gì đều không có nói, nàng còn có chuyện hỏi quan trạng vậy. Hoa sơ tuyết nhìn phía phía sau tiểu đồng tả, dẫn bọn hắn ra đi chơi, ta có chuyện cùng yến thái tử nói. vâng, chủ tử. Tiểu Đông Tà lập tức ra hiệu ba tiểu gia hỏa cùng nàng ra đi, đừng treo chọc các nàng nương thân tức giận bực bội. Nếu không trở về trừng phạt khẳng định là không thiếu được. Ba tiên lập tức cơ trí đi theo Tiểu Đông Tà phía sau đi ra ngoài, rơi xuống ở tuất phía sau kỳ lạ, quanh thân có phần lạnh lạnh lẽo, con ngươi trong càng là một mảnh hỏa khí tận trời, thẳng đến Hắc Loan kéo hắn rời khỏi, hắn mới đi ra ngoài, bất quá sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn, bởi vì của hắn tính cách có phần quái cho nên Hắc Loan không lưu tâm. Yến quốc phủ thái tử sảnh đường trong, quan trạm vung lên tay cho phòng trên người đều lui ra đi, sau đó nhìn phía hoa sơ tuyết, tuyết nhì, ngươi không muốn cho ba đứa bé nhận ta làm chan uôi. Hắn thực hết sức thích bọn hắn, lúc trước không biết bọn hắn là sơ tuyết hài tử, hắn liền rất thích, nghĩ đến sơ tuyết không đồng ý bọn hắn nhận hắn, hắn liền lòng nặng chính trị, hiện tại hắn rất muốn biết sơ tuyết cùng hiên viên năm đó phát sinh cái gì chuyện. Ba năm trước chuyện chậm rãi nổi lên quan trọng đầu góc trong năm đó hắn được Tuyết Nhi nhờ và mang Vân Quốc công chúa Hiên Viên nghe thường rời khỏi An Lăng Thành đi ước chừng ba ngũ ngày công sức có một ngày hắn thế nhưng tiếp đến một phong thư tin trên nói Hiên Viên Nguyệt thế nhưng lừa gạt sơ Tuyết cho hắn hỏa tốc trở về mang sơ Tuyết rời khỏi vốn hắn là không tin tưởng nhưng trong lòng cuối cùng không bỏ xuống được sơ Tuyết sợ Hiên Viên nguyệt phụ hắn cho nên liền đem Hiên Viên Nghê. thường ủy thác cho Lan Quốc bách lý Đàm Cho hắn mang nghe thường trước hồi làn quốc đi, hắn mang hai danh thủ dưới quay người hồi An Lăng Thành. Hắn tại An Lăng Thành ngoại không xa địa phương, gặp được hạ quốc Thái tử đám người, nguyên lai hạ quốc Thái tử thế nhưng không có rời khỏi, trở về An Lăng Thành. Hắn khả năng còn muốn quấy đục vân quốc nước, đã cho hắn phát hiện hắn, tự nhiên muốn chặt chẽ giám thị ở hắn, hai người cùng nhau hồi An Lăng, ai ngờ lại tại cửa thành phát hiện vân quốc phủ Thái tử xe ngựa cho nên bọn hắn liền điều xe ngựa đầu đuổi kịp bọn hắn, vốn trên đường hắn nghĩ lặng lẽ đối phó hạ quốc thái tử đám người, ai biết kia một lần hạ quốc thái tử ngoài ở bên ngoài sở mang 7 tám người, ám phía thế nhưng còn có hơn 10 người ẩn vệ đi theo, mà hắn cùng hai danh thủ thủ hạ căn bản không phải bọn hắn đối thủ, cho nên đành phải một đường đi theo vân quốc thái tử xe ngựa, ai biết cuối cùng phát hiện bọn hắn xe ngựa vào âm con người dây núi. Hắn biết tuyết nhi chính là linh tức đài chủ tử, Cho nên lợi dụng âm đồng sơn trên hữu cơ quan uy hiếp hạ quốc thái tử, ai biết đỉnh núi trên sáng dậy một sợi lục quang, liền vào lúc này ra cắt doanh bỗng nhiên xuất thủ tập kích hắn, bọn hắn hai giúp người đánh nhau, hạ thái tử người rất nhiều, vây khốn bọn hắn, khác người lên núi, cho nên hắn đành phải theo sát bọn hắn sau đó trên sơn, không nghĩ đến âm đồng sơn trên thế nhưng một chút máy quan đồ không có. Hạ quốc thái tử ra cắt doanh đám người chẳng những trên sơn còn cùng âm con ngươi dãy núi trên người đánh lên, hắn xuất thủ ngăn cản, lúc ấy đỉnh núi một mảnh hỗn loạn, ngược lại tạo thành linh tức trên đài đánh thành một đoàn, sao không biết vì sao ra cắt doanh đám người thế nhưng xuống núi, hắn cũng mang hai danh thủ dưới theo bọn hắn xuống núi. Chính sánh trong, quan trạm lâm vào trầm tư, hoa sơ tuyết nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi mở miệng, Nam đó ngươi vì sao sông trên âm con ngươi dãy núi. Ta là vì ngăn cản ra các doanh, sự thật trên ta biết ngươi tại linh tức trên đài, nhưng bởi vì lúc ấy ta chỉ mang hai danh thủ giới, cho nên không phải hạ quốc thái tử đối thủ. Quan trạm hoàn hồn, thấy hoa sơ tuyết con ngươi hú lánh, chậm rãi mở miệng, năm đó ta mang hiên viên nghe thường rời khỏi vân quốc, chuẩn bị hồi lan quốc đi, ai biết lại tiếp đến một phong thư, tin trên nói hiên viên nguyệt thế nhưng lừa gạt ngươi, cho ta trở về mang ngươi rời khỏi, ta vốn định không đi. Nhưng thật sự không yên lòng, cuối cùng vẫn đi, trên đường gặp gỡ ra các doanh, ta vì phòng hắn làm cái gì bất lợi vào vân quốc chuyện, cho nên liền đi theo hắn, ai biết tại cửa thành gặp được. Phủ thái tử xe ngựa, bọn hắn kiên trì đi theo các người, cho nên ta đành phải đi theo, chỉ là không nghĩ đến phát sinh sau sự tình. Quan trạm thanh tuyển diện từ trên quảng lên tiên tiên tự trách, năm đó trên linh tức đài chuyện, hắn tuyệt đối không phải có ý, biết rõ nàng là linh tức đài chủ tử. Hoàng thượng Sơn, có lẽ tất cả đều là thiên ý đi, kỳ thật lúc ấy ra cắt doanh vốn là chuẩn bị rời khỏi, bởi vì khắp núi tối om om, bên trong nếu là hữu cơ quan, càng là một con đường chết, ai biết liền như vậy đúng lúc, đỉnh núi sáng một chiếc đèn, ra cắt doanh liền không chú ý của hắn ngăn cản, cưỡng ép lên núi. Hoa sơ tuyết mặt trên không có tự hào lơi lỏng, tương phản càng phát lạnh nặng, quan trọng, ngươi nhưng biết bởi vì các ngươi kia một lần sông Sơn. Còn cùng của chúng ta người đánh lên, khiến cho linh tức đài bên trong linh tức bị kết hôn, hiện tại đại ma linh giả minh bị thả ra, hắn là rất huyết tinh tàn khốc, âm hiểm hèn hạ, coi người mệnh như thảo giới. Hoa sơ tuyết lạnh leo rét buốt mắng giả minh, nếu như quan chạm trên người thực có đại ma linh giả minh hồn thể, hắn tất nhiên muốn tức giận. Bất quá đợi một hồi, cũng không có phát hiện quan trạm tức giận bực bội, ngược lại là vẻ mặt lạnh tật vấn, quanh thân lạnh leo hồ khí, tuấn giật mặt mũi trên tràn đầy tự trách Thế nhưng phát sinh như vậy sự tình, lúc ấy chúng ta một chút đều không biết, chẳng những là hắn, ngay cả ra cắt doanh tựa hồ cũng không có phát giác. Làm sao bây giờ? Dạ Minh đến tột cùng ở nơi nào, quan trạm một bên nghĩ một bên nhìn phía hoa sơ tuyết. Xem ra hắn cho tuyết nhi chọc phiền thoái, tuyết nhi, thực xin lỗi. Quan trạm rất nghiêm túc đường khiêm hoa sơ tuyết như mi lắc lắc đầu, chiếu của nàng quan sát, quan trạm tựa hồ thực không phải đại ma linh dạ Minh. Nếu như là dạ mình, tuyệt đối sẽ không như thế bình tĩnh, như vậy dạ mình đến tuột cùng đi nơi nào? Nghĩ, hỏi thăm quan trạng, các ngươi năm đó vào sơn đến tuột cùng có mấy người a Tổng cộng là mười mấy người, ta cùng ra cắt doanh, còn lại người đều là thủ hạ. Hoa sơ tuyết đẩy mặt suy nghĩ sâu xa, nếu như quan trạng không phải đại ma linh dạ mình, chẳng lẽ ra cắt doanh mới là, nhưng ba năm này, cũng không có nghe đến hạ quốc ra cắt doanh có bất cứ động tính gì. Bất quá này giả minh rất thông minh, hắn nhất định ẩn giấu đi, không muốn cho người phát hiện hắn. Xem ra nàng muốn đi Hạ Quốc đi một chuyến, nhìn xem ra cắt doanh phải hay không là Dạ minh, bất quá nàng còn muốn lưu lại thăm dò một chút quan trạng, đợi xác nhận hắn không phải Dạ minh, nàng liền đi trước Hạ Quốc điều tra. Thực xin lỗi, tuyết nhi, không nghĩ đến thế nhưng cho ngươi chọc ra như vậy đại phiền toái. Hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, sự tình đều qua, cho dù quái hắn thì thế nào. Thôi, chỉ hy vọng ta có thể mau chóng đem dạ minh bắt hồi linh tức đài. Bởi vì hiện tại linh tức đài hàng năm đều dưới ham bài thước, nếu như lại không bắt hồi hắn, linh tước đài liền đều hủy diện, mà bọn hắn cái này người đem hết thể lọt vào thiên kiếp. Quan trạm nghĩ đến mặt khác một kiện sự tình, quan quán cùng hạo hạo ba cái nhận hắn làm cha nuôi, sơ tuyết tự hổ cũng không đồng ý. Tuyết nhi, ngươi sẽ không không đồng ý cho quán quán cấp nàng nhận ta làm cha nuôi đi. Nay chuyện trở về ta hỏi một chút bọn hắn, nếu như bọn hắn kiên trì nghĩ nhận ngươi làm cha nuôi, ta sẽ không ngăn cản. Hoa sơ tuyết đứng lên, chính chuẩn bị rời khỏi, phía sau quan trạm mở miệng, đã tới Yến Quốc, liền ở tại phủ thái tử trong đi, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là bằng hữu không phải sao. Tuy rằng sơ tuyết sẽ không tiếp thu hắn, nàng cùng hiên viên ngay cả hải tử đều có, nhưng bọn hắn chỉ ít là bằng hữu A. Hoa sơ tuyết chân tiếp theo ngừng. Vốn nàng là nghĩ mang hải tử nhóm ở ở trong khách sạn, không nghĩ đến quan trạm thế nhưng giữ lại các nàng ở tại phủ thái tử trong, như vậy cũng tốt, càng dễ dàng tra rõ ràng hắn đến tuột cùng phải hay không là dạ minh, nghĩ quay đầu nhẫn nhơ mở miệng, kêu nhờ quan huynh Tốt nói, quan trạm cười lên, bọn hắn như thế này phiên nói chuyện, liền hình như từ trước tại phượng Vũ Sơn trang Lúc, hai người không tự giác đều bông lỏng một ít, sau đó quan trạm mệnh lệnh phủ thái tử bên ngoài quảng ra. Lập tức theo xếp khách nhân ở lại Vâng, thái tử điện hạ Quản gia lĩnh mấy kẻ hạ nhân đi tới Cùng kính mời hoa sơ tuyết ra đi Sau đó một đường hướng phủ thái tử nhất độc đáo viện tử mà đi sảnh đường trên Quan trạng khỏe môi bắt ý cười Đầy mặt trói lỏi Đại ma linh giả minh là bởi vì hắn mới bị thả ra Hắn vô luận ra sao cũng phải trợ giúp sơ tuyết cùng nhau bắt lấy hắn Phủ thái tử ngoài cửa chính sảnh có một khỏa tre trời đại thụ Lúc này cây trên nghiêng dư a theo một người, quanh thân lạnh leo hồ khí, con ngươi càng là một mảnh âm ngao lạnh lạnh leo, hôi hổi lửa giận xuất hiện, gắt gao khóa phủ thái tử chính sảnh quan trạng, rất nhanh, phía sau lệ ra một người tới, tờ giờ mở môn mở miệng, chủ tử, hoàng hậu nương nương thế nhưng phóng suất nói tới, nói chủ tử muốn cùng Yến quốc liên nhân. Ừ, nàng cho rằng ta sẽ theo nàng sao. Buồn cười, ba năm thời gian. Hắn cướp đoạt trong tay nàng hết sức nhiều quyền lợi, còn hủy diệt nàng rất nhiều ám bệ, nếu không phải bởi vì muốn thủ tại tuyết nhi bên cạnh, hắn hai đầu chạy không có rất nhiều tinh lực tới thu dọn vân quốc, nàng còn có nói này nói quyền lực sao? Một lời rơi xuống hừ lạnh một tiếng phất tay, tốt, cho ta phái người nhìn chòng chọc này hiến quốc thái tử, giám thị của hắn nhất cử nhất động, nếu như phát hiện hắn cùng thái tử phi đi được gần, các ngươi liền nghĩ biện pháp làm phá hoa y, biết không? Vâng thuộc hạ biết tới người lĩnh mệnh mà đi cao đại cây trên một người như chim to dường như tận trời mà dưới rất nhanh rơi xuống cây phía dưới sửa sang lại quần áo lại khôi phục lạnh lùng hà khắc hình dạng này người thế nhưng là lúc trước hoa sơ tuyết cứu kỳ lạ còn ngươi trong trong phút chốc sát khí của hắn người ai dám động ai động ai chết hiến quốc phủ thái tử hậu viện hòn non bộ đá vụn tung trong ba tiểu hài tử đang bị mắt bắt dề thỉnh thoảng vang lên tiếng cười Nơi không xa, tiểu đông tà chính đầy mặt cười nhìn bọn hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng, chỉ muốn nhìn thấy bọn hắn không có chuyện gì, nàng liền yên tâm. Tuy rằng này ba tên gia hỏa không phải nàng sinh hài tử, nhưng nàng yêu bọn hắn lòng chẳng hề so chủ tử ít. Ba năm thời gian trong, bọn hắn nhưng nàng tự tay nuôi lớn, may mà này ba tên gia hỏa cũng rất thích nàng, điều này làm cho nàng rất vui vẻ. Đông tà thúc thúc, mau tới đây cùng chúng ta chơi a. Quan quan kêu lên, tiểu đông ta lắc đầu, rõ vui mở miệng, các ngươi chơi đi, thúc thúc chỉ cần nhìn các ngươi chơi liền được. Vốn này ba tên kêu nàng gì, lúc trước nàng dặn dò bọn hắn một lần, liền đều nhớ được. Hậu viện ngoài tiểu đông ta chú ý này ba tiểu gia hỏa, còn có một người khác rửa và ở chỗ không xa hòn non bộ trên, con ngươi thâm thúy như hải nhìn chòng chọc nơi xa ba cái tiểu thân ảnh, môi nết thành một sợi dây, bàn tay to vươn ra đặt nhẹ tại giả thạch trên. Quanh thân mỗi một cái tế bào đều nhảy nóng cháy kiêu ngạo, hắn thực hết sức như phóng qua đi, mỗi một cái hảo hảo xem bọn hắn. Bất quá lý trí lại kiềm chế hắn, nếu như nghĩ cùng bọn hắn lâu dài sống chung một chỗ, hiện tại kiềm chế là nhất định phải, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ cùng một chỗ. khỏe môi vẽ ra ưu mỹ đường cong, dù cho mặt mũi xấu xí, lại tựa không chút cho người cảm thấy khó nhìn, ngược lại là quanh thân đặc biệt hơi thở, hấp dẫn người ánh mắt. Đối diện tiểu Đông ta ngẩng đầu, Liền thấy bên này người, kêu một tiếng, kỳ lạc, tới đây một chút. Hòn non bộ trên kỳ lạc thu liễm một chút tinh thần, sau đó không có biểu tình đi qua, tiểu đông tà nhìn một cái hòn non bộ động trong ba đứa bé, cười mở miệng. Kỳ lạc, người giúp ta chăm sóc bọn hắn một chút, ta đi nhìn xem chủ tử bên kia tình huống. Tiểu đông tà không biết chủ tử cùng quan trạm nói được như thế nào, trong lòng có phần không yên tâm, cho nên liền gọi kỳ lạc tới đây giúp nàng chăm sóc hải tử. Bất quá không quên dặn dò kỳ lạc. Ngươi chặt chẽ coi chừng bọn hắn, đừng nhìn bọn hắn tiểu, nhưng rất gây chuyện, hơi không lưu ý, bọn hắn liền sẽ gây sự. Kỳ lạc vừa nghe tiểu đông tà nói, có phần không tán đồng, ánh mắt âm ngao, mi cau lên, lạnh lùng mở miệng, bọn hắn rất dễ thương. Là rất dễ thương, bất quá có lúc đợi cũng gây chuyện được cho đầu người đau, ngươi chú ý chút đó là. Tiểu đông tà nói xong liền lắc mình rời đi, hậu viện chồng, không người khác. Kỳ lạ càng tứ không có kỵ phổi đánh giá ba tiểu gia hỏa, bọn hắn bộ dạng giống ai, càng xem càng thích, ánh mắt như vực sâu, như biển khơi, như hướng về dương từ mặt hồ từ từ dâng lên, ấm người trói lọi. Nơi không xa quán quán đợi ba tiểu gia hỏa, lúc trước đã nghe đến bên này tiếng nói chuyện, chờ đến các nàng chơi đủ, một quay đầu không gặp tiểu đồng tà, lại là nhìn thấy một cái cao đại cao ngất nam nhân, bất quá này nam nhân mặt như thế nào hủy a Che kín đỏ vướng mắt còn có một ít vết sẹo, không biết hắn có thể hay không khó chịu, quán quán tới hứng thú, không để ý hai người ca ca, xoay người liền chạy vội tới, ngẩng đầu lên nhìn phía trên kỳ lạ tiểu đại nhân dường như hỏi thăm. Người là ai a Ngọt ngào ngây thơ tiếng, mang mềm mềm trong meo, kỳ lạc thân thể run lên, chậm rãi ngồi sổm người xuống, hắn thực nghị vươn tay gắt gao ôm bọn hắn, đáng tiếc hắn không thể, bởi vì hắn cho tới nay không có xuất hiện qua. Sẽ cho bọn hắn kinh hãi, nghị kiểm chế tự mình tâm tình kích động, chậm rãi mở miệng, ta kêu kỳ lạc. Kỳ lạc A, này danh tự rất dễ nghe. quan quán giống như khuôn da dáng gật đầu, sau đó hướng về phía sau hai người kêu lên, hạo hạo, thần thần, nhanh tới, đây là kỳ lạc. Hạo hạo cùng thần thần hai người cuối cùng dừng lại vui đùa ở ý, khí hư thở thở chạy tới, hai tiểu gia hỏa đi tới, hạo hạo lại là không nói cái gì, tên gia hỏa này vốn liền khốc. Nói cũng ít, bất quá thần thần một nhìn, kỳ lạc diện, liền túc dậy lông mày nhỏ nhắn nhi, tốt xấu người a? Hắn nói rơi xuống, quán quán liền hung hăng khoét hắn một mắt, sau đó nhìn phía kỳ lạc thời điểm, như tiểu đại nhân dường như an ủi hắn, kỳ lạc, ngươi kỳ thật không xấu. Kỳ thật trong lòng nàng cho rằng hắn cũng có điểm xấu à, nhưng nương thân nói qua, không thể tùy thương người khác lòng, cho nên nàng mới hội an an ủi của hắn. Kỳ lạc nhìn bọn hắn ba người vây quanh ở bên cạnh hắn, nơi nào còn sẽ để ý bọn hắn theo như lời nói à, chính là bởi vì hắn giấu đi tự mình dung mạo, cho nên mới có cơ hội đứng tại bên cạnh bọn hắn, cùng bọn hắn cùng nhau nói chuyện, nghĩ mâu quàng càng phát nhu hòa. Các ngươi kêu cái gì danh tự? Kỳ lạc, ta kêu hoa khuynh quán, đây là ta anh trai hoa khuynh hạo, hoa khuynh thần. Quán quán tựa hồ đối kỳ lạc tương đối thân thiện. Hơn nữa một chút cũng không để ý kỷ lạc bộ dạng xấu dung nhan, bất quá rốt cuộc là tiểu hải tử, vẫn rất hiếu kỳ, cho nên nàng chỉ chỉ kỷ lạc mặt, kỷ lạc, của người mặt vì sao thành như vậy. Thúc thúc mặt bị người hạ độc, cho nên mới biến thành như vậy. a ai như vậy ghê tầm A, thế nhưng cho kỷ lạc hạ độc, quán quán tức giận mở miệng, sau đó nhìn phía phía sau hoa khuynh thần, thần thần, tới đây cho kỷ lạc kiểm tra một chút, nhìn xem này độc ngươi có hay không biện pháp giải. Thần thần nhìn một cái kỳ lạc, có phần không vui sướng, lắc đầu, ta không biện pháp giải, hắn xấu liền xấu đi, vì sao muốn cho hắn giải, còn có ai biết hắn phải hay không là chứng tôi a Kỳ lạc vừa nghe thần thần nói, rất nhanh ngẩng đầu trông đi qua, tên gia hỏa này tựa hồ đối hắn có phần địch ý vậy, cho nên hắn muốn nỗ lực cho hắn tiếp thu hắn. Về phần lao đại, kỳ lạc mắt nhìn phía cầm đầu lao đại hạo hạo, hạo hạo có phần khốc, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh leo rít bước. Bất quá rõ ràng không thích nói chuyện. Quán quán vừa nghe thần thần nói không vui sướng, Kỳ lạc như thế nào là người xấu vậy, ta nghe đến lúc trước đông tà thúc thúc cho hắn lưu lại chăm sóc của chúng ta. Thần thần không nói chuyện, quán quán lập tức rất có uy thế mở miệng, thần thần. Tiếng kéo được thật dài, rất có muốn phát hỏa ý tứ, thần thần nhìn nàng, ép vào nào đó người uy quyển, cuối cùng rốt cục vẫn đi tới cho Kỳ lạc kiểm tra lên độc tới, bất quá tuy rằng hắn thích nghiên cứu độc. Nhưng bao nhiêu vẫn tự mình chế độc, tự mình giải, đối với người khác chế tạo độc, chẳng hề là thập phân tinh thông, cho nên kiểm tra một lần, chỉ có thể xác nhận tên giá hỏa này thực sự là chúng độc, bất quá muốn cho hắn cho hắn giải độc, căn bản liền giải không được. Hắn thực sự là chúng độc, bất quá này độc sợ là giải không được. Thân thân vẻ mặt thương tiếp, bất quá trong lòng miễn bản nhiều cao hứng, hừ, dù sao hắn chính là nhìn tên giá hỏa này khó chịu. Kỳ lạ đối bọn hắn tốt làm cái gì, nhất định là cái gì không theo hảo tâm người xấu. Thần thần trong lòng nghĩ, lui ra phía sau một bước chân rời khỏi kỳ lạc viết chút. Kỳ lạc con ngươi trong ý cười càng sâu, hắn không nghĩ đến như vậy tiểu tên thế nhưng đối độc rất có nghiên cứu, thật là không đơn giản a. Quán quán nghe thần thần nói, có phần đáng tiếc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, kỳ lạc, ngươi đừng buồn, về sau nhất định sẽ có rất lợi hại người giúp ngươi giải này độc. Thần thần nhỏ giọng hừ giải khó hiểu lại có cái gì quan hệ vậy nhất định bộ dạng rất xấu kỳ lạc từ đầu tới đuôi không nói cái gì lấy mắt nhìn này ba tiểu gia hỏa đem ba người đặc tính đều còn mới lao đại hạo hạo tính tình rất lạnh có điểm ba khí lao hai thần thần mặt ngoài nhìn vô hại kỳ thật là có điểm bụng tối tên lao tam quán quán là cái bá đạo cường thế tiểu ma nữ không nghĩ đến ba đứa bé đều có đặc sắc cho người nhìn lại nghĩ nhìn quán quán ngồi vào kỳ lạc bên cạnh một tảng đá lớn đông nhiên nghĩ đến một kiện sự tình, đầy mặt cười nhìn kỳ lạc. Kỳ lạc, ta có thể hỏi ngươi kiện sự sao? Ngươi hỏi. Kỳ lạc nhìn bên cạnh dễ thương non nà hồng hào tiểu nha đầu, trong lòng mềm mại được như một vũng nước, đừng muốn hỏi chuyện, chỉ cần nàng nói ra, hắn đều sẽ đáp ứng. Ngươi nói vân quốc thái tử là như thế nào người A? Nguyên lai like quán quán còn nhớ lúc trước tại Hiến quốc trong cung nghe đến sự tình, đối với này cái vân quốc thái tử thập phân cảm thấy hứng thú. Lúc trước nàng còn muốn hỏi cha nuôi tới, nhưng cha nuôi tựa hồ không muốn nói. Quan Quan mới mở miệng, Hạo Hạo cùng Thần Thần cũng tới hứng thú, ngồi vào kỳ lạc bên này tảng đa lớn, ba người cùng nhau tha thiết mong chờ nhìn kỳ lạc. Kỳ lạc không nhịn được kinh ngạc, này ba tên như thế nào đối Vân Quốc Thái tử cảm dậy hứng thú, không nhịn được hỏi thăm, vì sao các ngươi muốn biết Vân Quốc Thái tử chuyện a? Chẳng lẽ là? Kỳ lạc trầm rãi nghĩ, sau đó nghĩ nghĩ cảm thấy không thể Lại âm thầm lắc lắc đầu. Lúc trước chúng ta tại Yến quốc trong cung thời điểm, nghe đến kia mấy cái hoa si nữ đều nghĩ gả cho vân quốc thái tử, cho nên rất muốn biết kia vân quốc thái tử là như thế nào người. Quan quán nói đến đây nhi ngừng miệng, kỳ thật chưa nói lời là bọn hắn muốn nghĩ đưa nương thân nam nhân, đương nhiên đem nhất đẹp nhất thanh tú kia một cái đưa cho nàng, cho nên nhìn kia chút nữ nhân mỗi người nghĩ gả vân thái tử, cho nên thập phân hiếu kỳ, chẳng lẽ hắn so cha nuôi còn thanh tú sao? Kỳ Lạc vừa nghe Quán Quán nói đến Yến Quốc mấy cái hoa xì si nữ lúc trong mắt ánh sáng lạnh u nhiên mà lợi hại, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Sau đó mềm mềm mở miệng, ta biết Vân Quốc Thái Tử chuyện, ngươi muốn biết hắn cái gì chuyện, mặc kệ là cái gì chuyện ta đều biết, có thể nói cho các ngươi. Thực. Này Dưới Quán Quán kích động lên, nhanh chóng duỗi tay kéo Kỳ Lạc ống tay áo, ngươi nói Vân Thái Tử bộ dạng thành tu sao? Kỳ Lạc khẽ miệng giật giật, sau đó con ngươi u quang lộc lẫy tự nhiên là tuấn mỹ vô song. Thực sao? Quán quán trong mắt rõ ràng có kích động, sau đó nhìn phía hạo hạo cùng thần thần, cuối cùng lại hỏi một lần, kia hắn cùng cha nuôi so với tới nào càng thanh tú một ít. Vừa nghe quán quán nhắc tới cha nuôi, kỳ lạ con ngươi có phần hẳng đạo, sau đó giống như vô ý mở miệng. Ngươi cha nuôi thôi cùng vân quốc thái tử là không biện pháp so. Hắn lời vừa nói ra, ba tiểu gia hỏa ngược lại hút không khí, sau đó rất nghiêm túc nghĩ. Cha nuôi đều không cách nào so sánh được người đến tuột cùng có bấy nhiêu thanh tu à, ba người chấp đại mắt, ngơ ngác nhìn nhau, miên bản nhiều dễ thương. Kỳ lạc ở bên cạnh ẩn cố nén cười, sau đó trương trạc đàng hoàng mở miệng, vân quốc thái tử chẳng những bộ dạng so người cha nuôi thanh tú, còn so người cha nuôi có tiền, hơn nữa võ công cũng so hắn lợi hại, phủ trên tốt thứ cũng so hắn nhiều. Hoa hoa, tốt lợi hại à, quan quan kích động cảm thán, sau đó vẻ mặt ngượng ngảo mở miệng. Thực nghĩ nhìn xem hán, thân thân nhìn quán quán một mắt, tự nhiên biết quán quán trong lòng nghĩ cái gì, tất nhiên là nghĩ đem kia vân quốc thái tử lừa tới đưa cho nương thân, nhưng nàng đừng quên, kia cái gì vân quốc thái tử muốn cưới cái này hiến quốc hoa si nữ. Quán quán, ngươi đừng quên kia vân quốc thái tử nhưng muốn cưới hiến quốc cái này hoa si nữ, ngươi quên lúc trước chuyện. Thân thân nhất để tỉnh, quán quán khuôn mặt trên lập tức bố trí thất vọng, nha một tiếng, điểu môi dậy miệng. Thực chán ghét kia chuốt hoa xí nữ. Kỳ lạc lại là hiếu kỳ lên, nhìn bọn hắn bộ dáng rõ ràng là nghĩ làm cái gì, cho nên ôn nhuận mềm mại mở miệng, các ngươi vì sao đối vân quốc thái tử cảm thấy hứng thú đâu. quan quán nhìn một cái kỳ lạc, cảm thấy kỳ lạc người vẫn không tệ, cho nên tiểu thân thể tiến đến kỳ lạc trước mặt, nhỏ rộng mở miệng, tiểu thúc thúc nói, nương thân này một lúc tâm tình không tốt, là bởi vì khuyết thiếu nam nhân nguyên nhân. Sau đó chúng ta liền nghĩ tìm cái nhất thanh tú tốt nhất nam nhân đưa cho nương thân. Quan quan tiếng nói vừa dứt, Kỳ Lạc nhịn không được bị kích thích ho khăn lên, sắc mặt du trầm xuống, đây đều là chút gì người a, như thế nào làm cho tiểu hài tử cái này a, thật sự là rất đáng hận. Bất quá tức giận bực bội sau đó, con ngươi lại sáng một chút, không nhanh không chậm mở miệng, các ngươi đã nghĩ đưa ngươi nương thân nam nhân, ta nhìn kia Vân Quốc thái tử là không tệ nhân tuyển. Phải không? Nhưng hắn đều muốn cưới kia chuốt hoa si nữ. Quán quán buồn dầu mở miệng, kỳ lạc ôn nhuận cười lên, ta biết vân thái tử, hắn là sẽ không cưới kia chuốt hoa si nữ. Người nghĩ các nàng phải hay không là rất xấu, vân thái tử nhưng thích nữ nhân xinh đẹp. Vậy cũng đúng, ta nương thân bộ dạng rất đẹp nha, muốn mông có mông, muốn bộ ngực có bộ ngực, thân hình một cấp tốt khuôn mặt một cấp tốt võ công một cấp tốt. Quán quán liều mạng trào hàng tự mình nương thân, nương thân tại trong mắt nàng. Là thiên hạ vô địch đẹp nữ nhân, thiên hạ vô địch lợi hại nữ nhân. Kỳ lạc nghe của nàng nói, khoe miệng lần nữa hung hang du tờ du tờ, có phần ra rời khỏi nổi giận, đến tuột cùng là ai làm cho a? bất qua trước mắt hắn còn có chuyện muốn làm. Như vậy đi, ta sẽ trợ giúp các ngươi đem cái kia vân thái tử thu phục, đưa hắn cho ngươi nương thân. Kỳ lạc nói rơi xuống, thần thần liền nghi ngờ chất vấn, ngươi vì sao muốn giúp chúng ta? Tuần nữa chúng ta trước kia như thế nào đều không có nhìn qua người a." Hạo Hạo cũng nhìn Trọng Trọng kỳ lạ, kỳ Lạc, lạc khẽ môi vẽ ra ý cười, mãn nhã ấm áp dùng, "Ta bị người đuổi giết bị thương, ngươi nương thân cứu ta, cho nên tự ta nhưng nghị báo đáp nàng, cho nên trợ giúp các ngươi là cần phải vậy." Quán Quán vừa nghe Kỳ Lạc nói, liền đồng tình, hướng về hai người ca ca hừ lạnh, "Kỳ Lạc đã rất khổ, các ngươi còn muốn hoài nghi hắn, thực qua phần." Kỳ lạc một nhìn quán quán hướng về hai người ca ca phát hỏa, sợ này ba tên đấu lên, nhanh chóng giàn xếp, không có chuyện gì, dù sao ta là sẽ không hại các người, hơn nữa các ngươi nghĩ làm cái gì, chỉ cần là hợp lý, ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi. Kỳ lạc, ngươi thực tốt, so cha nuôi còn tốt, đáng tiếc ngươi bộ dạng có điểm xấu. Quan quan càng thán, nếu không nàng liền đem hắn xếp vào suy xét đối tượng, này quá xấu người nàng là sẽ không đưa cho nương thân. Hạo hạo cùng thần thần cuối cùng cuối cùng cũng chấp nhận Kỳ Lạc, bất quá không quên cảnh cáo hắn của chúng ta chuyện nhưng không được nói ra, còn có nếu như phát hiện ngươi lừa chúng ta, chúng ta nhưng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tốt, một lời đã định. Kỳ Lạc cười lên, hậu viện trong một mảnh tiếng cười, tùy theo còn cùng với Kỳ Lạc lược biểu hiện khí vui mừng nói, các ngươi muốn biết Vân Quốc Thái Tử chuyện sao, ta nói cho các ngươi nha. Vân Quốc Thái Tử tại Kỳ Lạc trong miệng. Thành thiên hạ vô song tuyệt sắc Mỹ Nam Tử, chẳng những vũ công đệ nhất chạy, năng lực đệ nhất lưu, kia anh hùng sự tích tiện tay nhả ra, hậu viện trong một mảnh sợ hãi than tiếng động, quán quán cùng hạo hạo đợi ba tên lập tức đem vân Thái Tử liệt làm thần tượng nhân vật, về phần tran đuôi, dựa vào sau đứng. Yến quốc phủ Thái Tử Cẩm Tú Viên Trong, ở chính là hoa sơ tuyết đám người. Gian phòng Trong, hoa sơ tuyết cùng tiểu đông tà chính thảo luận sự tình. Chủ tử Ngươi nói này quan chạm phải hay không là đại ma linh giả minh chiếm được. Hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, trải qua nàng lúc trước thăm dò kích thích, đều không có phát hiện quan chạm trên người có giả minh bóng dáng. Chúng ta lưu lại, lại quan sát mấy ngày, nếu như hắn thực là giả minh, nhất định sẽ nén không được. Hắn ra linh tức đài, thể bên trong thô bạo ước số liền sẽ nảy sinh ra, sẽ nhìn không được giết người. Ngươi cho ta lặng lẽ phái hai người nhìn chòng trọc hắn, nhớ, đừng cho hắn phát hiện. Quan trạm võ công hết sức lợi hại, người bình thường căn bản không phải của hắn đối thủ, cho nên chỉ cần xa xa chú ý liền được. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Hoa sơ tuyết nghĩ đến lúc trước quan trạm theo như lời nói, ba năm trước bởi vì có người đưa một phong thư cho hắn, cho nên hắn mới sẽ trở về Vân Quốc, kêu phong thư nếu như vô ý ngoại, tất nhiên là Nạp Lan Du sở đưa, sắc mặt khẽ biến thành hơi tối, Nạp Lan Du, người này tên hỗn đảng. Ngươi cũng thật biết làm này loại chuyện ngu xuẩn a, chẳng những cho hiên viên dưới rời khỏi hồn bà La Hương, thế nhưng còn phải người đưa tin cho quan trạm. Kỳ thật quan trạm nói năm đó hắn vào linh tức đài chẳng hề là có ý, là có người đưa hắn một phong thư, hắn là vì ta, cho nên mới sẽ trở về vân quốc, ai biết sau gặp gỡ ra các doanh, âm sai dương thắc vào âm con ngươi dây núi, có lẽ tất cả đều là thiên ý đi. Nhưng như vậy đúng lúc, chính gặp nàng mở thiên đăng cứu yên viên thời điểm nếu như không mở thiên đăng bọn hắn căn bản trên không được găm con ngươi dây núi có lẽ linh tức đài thực là 300 năm nên lịch một lần kiếp nạn cho nên mọi thứ mới sẽ như vậy đúng lúc hoa sơ tuyết im lặng nghĩ một bên tiểu đồng tả nghe của nàng nói mi cao lên sắc mặt rất lạnh kia truyền tin người là nạp lan công tử đi 3 năm trước liên tiếp sự tình đều hư hỏng tại này nạp lan du trên tay hắn tuy rằng cũng không ác ý nhưng lại tạo thành như vậy nhiều hậu quả xấu, thật sự là rất đáng hận. Hoa sơ tuyết gật đầu, không nói cái gì nữa, nghĩ đến ba con trai con gái tới, vội mở miệng hỏi thăm, hạo hạo bọn hắn đâu? Ta cho Thanh Loan đi tiếp bọn hắn tới đây. Tiểu đông tả vừa mới nói xong, liền nghe đến ngoài cửa bước chân tiếng vang lên, còn có ba tiểu gia hỏa hưng phân tiếng, rõ ràng bọn hắn ba cái tâm tình rất tốt, hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra ý cười, chỉ cần bọn hắn tốt, nàng liền vui vẻ. Bất quá tưởng tượng đến bọn hắn lần này làm những chuyện, liền cưỡng ép nghiêm mặt lại, thập phân lạnh lạnh leo nghiêm túc. Tiểu Đông Tài nhìn chủ tử vẻ mặt buồn cười mấp máy khoẹt môi, kỳ thật chủ tử thập phân yêu này và tên gia hỏa, nhưng mỗi lần bọn hắn phạm sai sau, đều muốn nỗ lực trang điểm nghiêm túc, này mẫu tử bốn người nhưng rất đùa. Thanh Loan lĩnh ba tiểu gia hỏa đi tới, ba người vào chính sảnh, ngắm đến Hoa Sơ Tuyết nghiêm túc vẻ mặt, cuối cùng hậu chi hậu giác nghị đến tự mình sợ phạm sai. Nương thân còn không có chừng phạt vậy, không nhịn được thu liễm mặt trên cười vui, ngoan ngoãn một chữ nhi đứng vững, đồng thời kêu một tiếng, nương thân. Hoa sơ tuyết ngắm bọn hắn một mắt, sau đó chậm rãi mở miệng, nói nói, các ngươi một mình xuống núi này loại hành vi làm đúng hay không. Nàng mới mở miệng, ba người sớm cơ trí đáp lời, không đối. Hoa sơ tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá nơi này là Yến quốc phủ thái tử. Tại nhân gia phủ đệ trong thu dọn nhà mình hài tử tóm lại không rất tốt, cho nên hoa sơ tuyết trầm rọng mệnh lệnh, trở lại âm đồng sơn thời điểm, các ngươi lần này đi tư quá nhai nghĩ qua một ngày, biết không? Biết, nương thân. Ba người vừa nghe nương thân nói, liền biết báo động giải trừ, sớm bay đánh tới, đoàn đoàn bao vây hoa sơ tuyết, thần thần một quen là nhất sẽ dính hoa sơ tuyết, lại sẽ làng nũng, hơn nữa luôn luôn cướp nhất có lợi vị trí, ôm chặt hoa sơ tuyết bắt đuổi. nương thân. Ta rất nhớ người à. Hoa sơ tuyết khỏe môi câu một chút, bất quá sắc mặt như trước có phần lạnh, nghĩ nương thân, thế nhưng còn một mình xuống núi, không chỉ như thế còn cùng người chạy đến như vậy xa hiến quốc tới, nhưng biết nương thân đều lo lắng chết. Lần sau chúng ta không dám, nương thân. Ba người cùng nhau mở miệng, chính vào lúc này, ngoài cửa có nhà hoàn rất nhanh chạy chạy vào bẩm báo, hoa tiểu thư, định vương ra cùng chúng ta điện hạ tranh cãi lên, cho điện hạ giao ra ba tiểu hải tử. Nói bọn hắn chẳng những cho công chúa hạ đầu, còn đem công chúa cho đả thương. Hoa sơ tuyết sắc mặt tối, liếc về phía kia ba cái trột dạ không thôi tên, bất quá quán quán rất nhanh không phục ngường đầu. Nương thân, là các nàng muốn bắt chúng ta, cho nên chúng ta mới cho nàng hạ đầu. Hoa sơ tuyết túc một chút mi, sắc mặt tốt một ít, bất quá như trước có chút tức giận, nếu như không phải ngươi chạy đến yến quốc tới, nhân ra sẽ bắt ngươi sao. Nàng nói xong, nhìn phía một bên tiểu đồng tà. Qua nhìn xem đi. Vâng, chủ tử, một thứ mấy người tại tiểu nha hoàn dẫn dắt dưới ra cẩm tú viên, một đường hướng phủ thái tử phía trước đi tới, người còn chưa đến gần, liền nghe đến xa xa có lệnh tức giận vang lên, hoa sơ tuyết không nhịn được lệnh sắc mặt, nhìn phía phía trước tiểu nha hoàn, này định vương ra gan tốt ra, thế nhưng dám cùng thái tử gọi nhịp. Nàng nhớ được nguyên chạm là rất lạnh lùng một người, như thế nào hiện tại làm thái tử ngược lại có người dám lừa tới cửa. Cho dù nàng nhi tử cho công chúa hạ độc, cũng không nên có người như thế hùng hổ tới cửa tranh cãi ẩm ý đi. Tiểu Nha Hoàng trên giới nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng nói thầm, Hoa Tiểu Thư không biết, chúng ta này vị định vương gia chính là hoàng hậu sở xuất, doanh doanh công chủ là của hắn bà muội Hoa Sơ Tuyết vừa nghe cuối cùng rõ ràng, khó trách này định vương như thế kiêu ngạo vậy, nguyên lai hắn là hoàng hậu sở xuất, theo lý hắn mới là con vợ cả, này đến quốc thái tử vị trí phải do hắn kế thừa. Không nghĩ tới bây giờ lại bị quan trạm cho kế thừa, cho nên trong lòng nhất định nhìn hẳn thù quan trạm, bình thường sợ rằng không ít làm khiêu khích sự tình, hiện tại đây là cái cơ hội, hắn tất nhiên muốn nháo thượng nháo. Khi nói chuyện một người đi đường đã đi đến phía trước, cửa chính hướng trong không xa địa phương, hai phe hàng ngũ chính đối mắt, một thân bạch đi hề người tự nhiên là quan trạm, quanh thân lạnh lùng âm ngao, kia thanh ung tuyển đẹp mặt mũi tôi ôm, ôm lạnh chừng đối diện một người nam tử. Đối diện nam tử. Thân hình lược biểu hiện khí mạnh khảnh, mặt mày có phần sắc bén, chẳng hề là hết sức xuất sắc một người, hơn nữa kia vẫn đục mâu quang, biểu hiện người này là cái tốt nữ sắc người, bất quá giờ phút này quanh thân hắn kiêu ngạo ngang ngược. Thái tử Điện Hạ vẫn giao người ra đi, trong suốt hiện tại còn tại trong tẩm cung nằm, một quốc công chúa lại bị người thương tổn thành dạng này, Điện Hạ chẳng lẽ không nên cho nàng một câu trả lời thỏa đáng sao? Định vương quan ba vẻ mặt được để ý không buông tha người nghe đến nơi không xa vang lên bước chân thanh âm, nâng mi trông đi qua, liền nhìn thấy một nhóm người quay quần đi tới đối diện, cầm đầu lại là một tên quốc sắc thiên hương nữ tử, nữ tử mặt mày như họa ngũ quan rõ linh, kia quanh thân trên dưới ung ung thanh hoa, thế nhưng cho người rời không rời tầm mắt, này vị định vương ra nhưng duyệt nữ vô số người, định vương phủ càng là có một tọa nổi tiếng lũng mộ thành trong ngoài dấu mềm mại các, tụ tập đầy đủ hiến quốc các thức mỹ nữ, nhưng hắn giấu mềm mại các kia chút nữ tử cùng trước mắt này cô gái so với tới, căn bản là một cái là bầu trời tiên, một cái là trên đất bùn, kia chút nữ nhân cùng này nữ vừa so sánh với, tất cả đều là bùn xếp kết một đầu nhân, một chút linh động đều không có. Định vương quên đi tức giận, chỉ lo nhìn tròng trọc hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết một nhìn của hắn ánh mắt liền chê ghét trợn mắt nhìn hắn, sau đó nhìn phía quan trạm, quan trạm nghe đến bước chân thanh danh tới đây, một nhìn là hoa sơ tuyết không nhịn được giá lạnh trường hương kia mang hoa sơ tuyết đám người tới đây tiểu nha hoàn nghiêm nghị tức giận huấn ngươi như thế nào đem khách nhân mang ra tiểu nha hoàn một cái run run đùi đều có phần run lên nhỏ giọng mở miệng điện hạ là quản gia phái người thông chi nô thì nói cho hoa tiểu thư nguyên lai like quan chạm cũng không có cho người thông chi hoa sơ tuyết hắn không muốn hoa sơ tuyết được này chuyện quá nhiều quản gia sợ định vương gia cùng thái tử trong náo cứng cho nên tự chủ trương phái người đi thông chi hoa tiểu thư này định vương gia nhưng hoàng hậu nhi tử hoàng hậu nương gia tại lũng mộ thành rất có thế lực điện hạ tuy rằng rất lợi hại nhưng rốt cuộc không có sau lưng chống đỡ sức tuy rằng hiện ở trong triều đình không ít người ủng hộ điện hạ nhưng kia chút người vẫn rất sợ hoàng hậu cho nên điện hạ trước mắt còn không nên cùng định vương nào cứng quan chạm vừa nghe tiểu nha hoàn nói hung hăng tức giận trường hướng bên cạnh quản gia quản gia cúi đầu mặc cho của hắn chỉ trích Cũng không núp đích, hắn từng là hoàng thượng thủ hạ đắc lực, hiện tại tiến đến phủ thái tử làm quảng gia, tự nhiên toàn tâm làm thái tử nghĩ. Hoa sơ tuyết đi đến quan trạm bên cạnh, phía sau quán quán đám người cũng đi tới, ba người đồng thời kêu một tiếng, chăn ôi. Bọn hắn một đều, định vương quan ba phục hồi tinh thần lại, tầm mắt rơi xuống hạo hạo bọn người trên thân, phát hiện này ba cái nón nà hồng hào dễ thương tiểu hài tử đều rất nhỏ, này định vương ra có phần kinh ngạc. Mội mội nói yêu quái ma quỷ sẽ không là này ba tiểu hài từ đi, định vương gia có phần không thể khẳng định, nhìn phía phía sau một tên thái giám, này thái giám chính là công chúa quan doanh doanh trong cung thái giám, một nhìn định vương gia nhìn tới đây, nhanh chóng gật đầu. Định vương gia liền biết thực sự là trước mắt ba đứa bé, cho nên chỉ hạo hạo đám người, trầm giọng mở miệng, đem bọn hắn giao ra đây. Hắn tay một chỉ, quan trạm sắc mặt lạnh, hoa sơ tuyết sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bất quá bọn hắn hai người còn không có phát tác ra, liền nghe đến giữa không trung vèo một thanh âm vang lên, cùng nhau ngân mang hiện lên, nhanh như chớp, này vị Định Vương gia chỉ quán quán ngón tay, thế nhưng lăng không đứt nửa thanh nhi, bởi vì kia ngân mang trốn được rất nhanh, cho nên Định Vương gia trước là không cảm giác được đau đớn, túi đầu nhìn rất rơi xuống mặt đất một đoạn ngón, ngón giữa, đợi đến trên tay đau đớn truyền tới đây, Định Vương gia sắc mặt đại thay đổi kêu lên. A, hắn cả khuôn mặt đều vặn Phía sau người tất cả giật nảy mình, vây đến bên cạnh hắn đi. Vương ra, vương ra. Một đám người hoảng rối một nùi, có người cẩn thận nhặt lên kia nửa thanh đức chỉ, không biết ra sao xử lý. Lúc này, cùng nhau giá lạnh em ngao tiếng vang lên tới, hiện tại nếu là đem đức chỉ tiếp lên đi, nói chưa chắc này vị vương ra còn sẽ không trở thành tàn phế, nếu là chờ đợi thêm nữa nhưng liền không biết. Này nói rơi xuống, tất cả người đều nhìn qua. Lại nhìn thấy nơi không xa có một cái mặt trên kết đầy đỏ vẻ nam nhân, vẻ mặt lạnh lùng, con người ham lạnh léo nhìn định vương quan ba, trong tay hắn chính thưởng thức một thanh sắc bén màu bạc dao găm. Định vương phía sau thủ hạ nhìn không được tức giận, chỉ kia thưởng thức dao găm kỳ lạ, Người cái gì người? Kỳ lạ, kỳ lạc mặt nạ xương lạnh, nhưng khỏe môi bắt gửi, kêu cười hình như tháng hai lưới trượt giống như rết lạnh, mệnh đầu người ra run lên. Định vương ra đã phản ứng kịp. Nơi nào còn để ý tới ai thương hắn, trước mắt hắn chỉ nghĩ đêm này đứt chỉ tiếp lên đi, về phần thương của hắn người, trở về lại thu dọn, nghị hướng về phía sau người hét to, còn hỏi cái gì, nhanh hồi định vương phủ, cho bản vương lập tức đi trong cung tìm ngựa ý lì tới. Vâng, vương ra. Một đám người vội vàng xoay người rời đi, lại không có lúc trước vinh váo tự đắc, chật vật sung ra, trên định vương phủ xe ngựa, sau đó rời đi. Phủ thái tử cửa chính bên trong. Hạo hạo khuôn mặt nhỏ nhắn trên nổi lên kính nghệ, quán quán càng là vẻ mặt quý mến, vô dậy tay. Kỳ lạc, tốt lợi hại A, ngươi hảo tán tụng A. Hạo hạo cũng gật đầu chấp nhận, thân thân này một lần thật không có nhiều lời cái gì, bởi vì kỳ lạc phi đao vừa rồi thực hết sức lợi hại, nhất trọng yếu là hắn hoàn toàn không sợ kia định vừng ra, vừa ra tay liền thương hắn. Hoa sơ tuyết sắc mặt hơi có chút ám, nhìn phía một bên quan trạng. Xem ra nàng lại cho này vị Yến quốc Thái tử chọc phiền thoái, đạm đạm kéo kéo khỏe môi cười, Yến Thái tử, thực xin lỗi, lại cho ngươi chọc phiền thoái. Quan chạm lắc đầu, định vương cho dù ngón tay không thương, cũng sẽ không cùng hắn ở chung hòa thuận, hắn luôn nghị thu dọn hắn, đi lên Thái tử vị trí, cho nên hắn không lưu ý hắn tìm phiền thoái, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú lại là vừa rồi cướp trước một bước xuất thủ nam tử, tuy rằng ngũ quan dung nhan không đủ. Thừa hồ bị cái gì thứ hủy diệt dường như, nhưng là này người con ngươi trong sắc bén ba khí, quanh thân trên dưới càng là lạnh lạnh leo xa cách, cho người không dám kinh thường, như. Vậy người như thế nào cùng sơ tuyết trộn lẫn đến cùng nhau, nghĩ chậm rãi mở miệng. Này vị là. Hoa sơ tuyết nhìn một cái kỳ lạ đạm đạm mở miệng, hắn là ta trên đường cứu lên tới, hy vọng định vương ra không cần so đo của hắn lô mãng. Quan trạm lắc đầu, nhìn phía kỳ lạ Con người ưu quang sáng tát, này người sợ là không đơn giản tiểu người, hắn đến tột cùng là người phương nào, thế nhưng ẩn tại sơ tuyết bên cạnh, kia khuôn mặt hủy diệt, cho nên cho người nhận không ra hắn nguyên lai hình dạng, cho nên cũng không biết hắn đến tột cùng là ai. Không có chuyện gì, các ngươi sớm điểm đi nghỉ ngơi đi. Mắt nhìn sắc trời đã không sớm, quan trạng biết hoa sơ tuyết lúc trước một đường buôn ba, tất nhiên là thập phân mệt mỏi, cho nên dịu dàng mở miệng. Hoa sơ tuyết gật đầu. Cùng quan chạm đặc biệt, lĩnh người quay người hướng cẩm tú viên đi đến, trên đường không quên lạnh leo rét buốt cảnh cáo kỳ lạc. Lần sau không cho phép tự chủ trương, nếu là lại có một lần, ta liền đem ngươi đổi ra ngoài. Kỳ lạc không nói cái gì nói, lại là bên cạnh nàng quán quán nhịn không được mở miệng, nương thân, ngươi đừng quái kỳ lạc, hắn là vì giúp chúng ta. Quán quán nói xong hoàn triều kỳ lạc ngay mắt, thập phân dễ thương, kỳ lạc chỉ cảm thấy cả trái tim đều mềm mại quẹ môi gắng sức măng căng, mới không có cho ý cười đổ xuống ra. Một người đi đường hướng Cẩm Tú Viên đi đến, vào Cẩm Tú viện sau, hoa sơ tuyết phân công một chút nhân thủ, tự mình có phần mệt mỏi, liền nghỉ ngơi trước một hồi, gian phòng trong, tiểu đồng tài nhìn hoa sơ tuyết, chậm rãi mở miệng, chủ tử, kỳ lạc tựa hồ rất thích hạo hạo bọn hắn. Hoa sơ tuyết mi không tự giác túc lên, đối với này kỳ lạc, nàng còn thực không biết nói như thế nào. Dù sao nàng không có cẩn thận nhìn qua này người, chỉ biết của hắn mặt bị hủy hoại dung nhan. Mỗi lần nhìn hắn thời điểm, cũng chỉ là khẽ lướt qua một mắt. Bất quá nhìn hắn hôm nay một tay, hắn võ công thực sự hết sức lợi hại. Hơn nữa còn rất thích hạo hạo cùng thần thần bọn hắn. Không biết này người đến tuột cùng là ai, hắn đến tuột cùng giấu như thế nào tâm tư. Ngươi chú ý hắn một ít, chỉ cần hắn không thương tổn hạo hạo bọn hắn lì lê thôi. Nếu là phát hiện hắn có cái gì không tốt tâm tư tuyệt đối không thể lưu lại hắn. Vâng, thuộc hạ biết. Tiểu đông tà gật đầu, cùng thanh loan cùng nhau hầu hạ chủ tử nghỉ ngơi, mấy ngày liền ngừa không dừng vó chạy đi, chủ tử nhất định là cực mệt mỏi, cho nên cho nàng nghỉ ngơi một hồi. Yến quốc phủ thái tử thư phòng bên trong, quan trạm ngồi thẳng tại thư phòng ghế dựa trên, chính nhắm mắt dưỡng thần, trong óc của hắn đang muốn định vương quan ba, quan ba bị thương tay, chỉ sợ trở về muốn tìm phiền thoái, xem ra hắn là giữ lại hắn ghê gớm Gần đây 3 năm qua, hắn không làm gì liền xử lý một ít đại chính sự, thời gian khác đều ở bên ngoài tầm thường quý hiếm dược liệu, cho nên Yến Quốc tuy rằng cường đại, nhưng Hoàng hậu nhất phái thế lực còn chưa kịp thu dọn, cho nên mới sẽ. Cho định vương càng lúc càng tiêu ngạo, hiện tại hắn không thể lại dung bọn hắn làm bừa làm loạn. Quan trọng con ngươi trong tràn đầy âm hàn, nay một lần cho phụ hoàng tìm thảo dược, có thể cho hắn duy trì một đoạn thời gian, cho nên kế tiếp mấy tháng hắn sẽ không lại bốn phía bốn ba, toàn tâm toàn lực xử Lý Yến Quốc bên trong sự tình. Nghĩ đến phong ba, quan trạng liền nghĩ đến lúc trước xuất thủ đối phó định vương Nam Tử Kỳ Lạc, này người một nhìn đó là cái lợi hại, xuất thủ đối phó quan ba thời điểm, sắc mặt đều không chấp một chút, kia quanh thân của ngạo, thậm chí so với định vương quan ba còn muốn sắc bén, đến tuột cùng là cái gì người A. Quan trạng đang muốn, liền nghe đến ngoài cửa có thị vệ gõ cửa, giờ giờ mở on thanh âm truyền vào tới điện hạ điện hạ vào tới đi đi tới chính là của hắn thủ hạ đắc lực lục khí lục khí vốn là Lan quốc cẩm y tư đầu tiên hào bảo kiếm chẳng những thân thủ lợi hại đối hắn cũng là nhất đẳng một trung tâm sau hắn trở lại yến quốc lục khí liền đi theo hắn cùng nhau trở lại yến quốc thành một tên thị vệ đi theo hắn thay hắn chuẩn bị tất cả cái gì chuyện quan chạm phát hiện lục khí mặt trên có phần dao động những mày mở miệng Điện hạ, vừa mới tiếp đến tin tức, Vân quốc Thái tử cùng Lan quốc tuyển dương đế hai người phân biệt lĩnh một đám người tiến đến chúng ta Yến quốc, ngày mai liền có thể đến chúng ta lũng mộ thành. Vân quốc Thái tử cùng Lan quốc tuyển dương đế, quan trạm tuấn Mỹ mặt mũi trên tràn đầy lạnh xương, ngón tay nắm chặt, chậm dại đứng lên, trong thư phòng qua lại dạ bước. Tuy rằng hắn đã sớm tiếp đến Vân quốc cùng Lan quốc thư, bọn hắn hai nước có ý cùng Yến quốc liên nhân, nhưng không nghĩ đến được như thế nhanh nhất trọng yếu là Vân Quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt Thế, nhưng muốn cùng Yến Quốc liên nhân, kia Hiên Viên Nguyệt đến tột cùng sắp xếp Tuyết Nhi vào loại tình trạng nào a? Tuyết Nhi cho hắn sinh ba đứa bé, kết quả hiện tại hắn muốn tới Yến Quốc liên nhân, tưởng tượng đến ngay cái, quan chạm liền có muốn giết người xúc động, trực tiếp chẳng này Vân Quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt. Lúc khí không biết chủ tử nghĩ cái gì, nhưng nhìn hắn sắc mặt nhìn không tốt, nhất thời không có nói cái gì, tốt lâu mới nghe đến quan chạm tiếng vang lên tới. Lục khí, lập tức dẫn dắt thủ hạ lên ra lũng mộ thành, tiếp đến vân quốc thái tử cùng lan quốc tuyển dương đế đám người, liền lập tức phái người thông chi vốn điện. Vâng, chủ tử. Lục khí lui xuống, thư phòng bên trong quan trạm, như trước rất tức giận bực bội. Sáng sớm ngày thứ hai, quan trạng đi trước trong cung đi vào chiều sớm, sớm hướng về lúc liền nhắc tới vân quốc thái tử lan quốc tuyển dương đế đám người tới Yến quốc sự tình, chiều thần nhất thời kích động, nói cái gì đều có. Cuối cùng quan trạm điểm mấy tên triều thần, cùng nhau đi trước lũng mộ thành cửa thành ở ngoài tiếp người. Yến quốc phủ thái tử trong, cẩm tú viện trong thỉnh thoảng vang lên phi dương tiếng nói chuyện. sảnh đương trên, một vòng người đang dùng đồ ăn sáng, hoa sơ tuyết, tiểu đông tả còn có hắc loan cùng kỳ lạc, mặt khác còn có ba cái tiểu bà bối, bọn hắn đều là cùng một chỗ dùng bữa. Đại nhân nhóm đều an tĩnh dùng bữa, chỉ có tiểu gia hỏa nhóm thỉnh thoảng thảo luận. Quang quán quán. Cha nuôi không biết đi đâu, hắn không phải nói đưa ta tốt thứ sao. Đúng à, trở về chúng ta đi tìm hắn, cùng hắn muôn tốt thứ. Kỳ lạc con người hơi hơi ảm đạm xuống dưới, sau đó rất nhanh đã ăn trong bát đồ ăn sáng, tâm tình rõ ràng được ảnh hưởng, bất quá không người chú ý hắn. Ngoài cửa chính sảnh, thấp thoáng có chít chít cha tiếng truyền vào tới, chính là phủ thái tử tiểu nha hoàng tại thảo luận sự tình, phòng trên người bởi vì võ công cao cường. Cho nên cái cái thính lực kinh người. Hoa sơ tuyết gia hiệu tam bảo bối đừng nói chuyện, ba tiểu ra hỏa quả nhiên ngừng miệng, nghe bên ngoài tiếng nói chuyện. Nói chuyện tiểu nha hoàn rõ ràng hết sức kích động, biết không? Nghe nói điện hạ lĩnh trong chiều đại thần đi trước lũng mộ thành cửa thành đi tiếp sứ thần. Chẳng lẽ là tiếp vân quốc thái tử đám người? Lúc trước tiểu nha hoàn lên tiếng, ừ, cái này chuyện đầy đường người đều biết, nghe nói vân quốc thái tử đám người đã đến lũng mộ thành. Chẳng những là vân quốc thái tử đám người, còn có Lan quốc mới đăng cơ tuyển dương điện cũng tới đây, hán tựa hồ cũng có ý cùng chúng ta hiến quốc liên nhân. Kia người nói chúng ta hiến quốc công chúa là gả cho vân thái tử, vẫn gả cho kia tuyển dương đế đâu. Chính sánh trong, mọi người đem bên ngoài tiểu nha hoàn nói một chữ không rơi nghe được, tiểu đông tả nhanh chóng nhìn phía tự mình chủ tử, sau đó rôi ra đua kẹp một ít thức ăn bỏ vào hoa sơ tuyết chén trong, đánh dậy hà hà. chủ tử các nàng hồ miệng luôn nói ngươi đừng tin hoa sơ tuyết cái gì đều không có nói nói thật ra nàng có cái gì tư cách tức giận bực bội hiện tại nàng cùng hiên viên cái gì đều không phải lúc trước nàng giận dữ rời khỏi vân quốc cũng không quyết định trở về nhưng nếu nói nàng một chút cũng không tức giận lại là giả tóm lại trong lòng hơi hơi thứ đau rất nhanh liền dùng xong rồi đồ ăn sáng dậy đi ra ngoài chúng ta ra đi tản bộ đi tiểu đông tà đáp lại một tiếng cùng thanh loan cùng nhau cùng tiến về phía trước thân ảnh phía sau quán quán cùng hạo hạo đám người mặt trên bố trí kích động cùng nhau nhìn phía kỳ lạc kỳ lạc vân quốc thái tử thực tới bọn hắn rất muốn nhìn xem trong truyền thuyết kia vân quốc thái tử đến tuột cùng là như thế nào tuyệt sắc bất phàm thiên hạ vô song võ công lại là ra sao cái thế kỳ lạc lại tất cả yên lặng quanh thân trên dưới ầm ngao trong mắt càng là dày đặc sắc khí môi hung hăng hết sức mân thành cùng nhau tốt thật là rất tốt Lại dám cho hắn tới như vậy nhất xuất, hắn cũng muốn nhìn xem là cái gì người thế nhưng dám can đảm giả mạo hắn. Lúc mộ thành cửa trước, quan trạm lĩnh triều thần, tiếp vân quốc thái tử hiên viên nguyệt cùng Lan quốc tân đế tuyển dương đế đám người, sau đó đem bọn hắn cùng nhau đưa vào hiến quốc dịch cung, cũng phải quân đội hùng hậu gác dịch cung nội ngoại. Trạm vạng thời điểm, quan trạm lĩnh người hồi phủ thái tử, nghĩ đến dịch cung trong hiên viên nguyệt, quan trạm trong lòng không khỏi phân nộ, đồng thời lòng đau tuyết nhi. Thầm mắng huyên biên nguyệt không tính thứ, vốn hắn còn muốn đem Tuyết Nhi sinh ba đứa bé sự tình nói cho hắn, nhưng là tưởng tượng đến hắn mục đích của chuyến này, hắn liền cái gì đều không có nói, nhưng đêm mai trên hắn muốn tại phủ Thái tử triêu đại vân quốc Thái tử cùng Lan quốc tuyển dương đế, Tuyết Nhi ở ở trong phủ. Nếu là gặp phải như thế nào xử lý? Quan trọng vẻ mặt nếu có chút suy nghĩ, sau đó đi ra ngoài đi trước cẩm tú viên. Cẩm tú viên trong, các nơi giữ đèn. Nơi nơi một mảnh sáng ngời, cửa trước một đường hành lang trong, hoa sơ tuyết chính lĩnh tiểu đông tà cùng thanh loan hai người tại tàn bộ. Đông nhiên nơi không xa tiểu nha hoàn tiếng vang lên tới, gặp qua thái tử điện hạ. Hoa sơ tuyết khỏe môi hơi câu, đạm đạm cười nhìn phía nơi xa đi tới người. Ánh đèn gặp lại ánh dưới, thân hình cao lớn cao ngất, ngọc thụ lâm phong, hành tẩu trong, bào mang nhẹ giật tung bay, nói không ra đẹp đẽ quý giá. Rất nhanh mấy đi nhanh liền đi đến hoa sơ tuyết đám người trước mặt, tiểu đông tả cùng thanh loan đồng thời khẽ túi người tử, gặp qua hiến quốc thái tử. Quan trạm gật đầu một cái, lên đi, vốn điện tìm các ngươi gia chủ tử có chuyện. Thuộc hạ đợi trước đi xuống. Tiểu đông tả cùng thanh loan ngắm một chút chủ tử nhà mình ánh mắt, gặp nàng không có ngăn cản, liền nhất tề lui ra đi, đi không được rất xa, vừa hay nhìn thấy hạo hạo đợi ba tiểu ra hỏa đi tới, quán quán một thấy quan trạm liền mở miệng nghĩ gọi hắn, tiểu đông tả nhanh chóng che của nàng miệng tún đi xuống, sau đó nhỏ giọng nói thầm, tiến thái tử cùng ngươi nương thân có chuyện muốn nói đâu, các ngươi đừng quấy rầy được nàng. hạo hạo thần thân phía sau đứng kỳ lạ, sắc mặt ám, con ngươi trong càng là một mảnh ám nặng lạnh lệ, chờ đến tiểu đông tả đem hạo hạo bọn hắn mang đi, hắn cũng chưa rời khỏi, tiểu đông tả vừa quay đầu lại, nhìn hắn chính nhìn nơi không xa, không nhịn được khẽ gọi một tiếng, kỳ lạ, còn không mau đi. Cẩn thận chủ tử đuổi đi người đi. Lời này vừa nói ra, kỳ lạc cuối cùng tỉnh táo một ít, nhịn xuống trong lòng xúc động, xoay người đuổi kịp tiểu đông tà thân ảnh, rời khỏi mở cửa trước hành lang dài, bất quá bàn tay to luôn nắm chặt thành đoàn. Kiềm chế tự mình. Hành lang dài trong, hoa sơ tuyết cùng quan trạm song song đứng, xoay người cùng nhau nhìn phía cẩm tú viên trong cảnh sát. Tìm ta cái gì chuyện? Quan trạm chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Sau đó nhẹ dọng hỏi thăm, Tuyết Nhi, đến tuột cùng năm đó ngươi cùng Vân Thái tử phát sinh cái gì chuyện? Năm đó rõ ràng là lẫn nhau thích hai người thế nhưng như là người lạ, vốn như vậy sự tình, hắn phải là cao hứng, nhưng đồng dạng hắn lòng đau Tuyết Nhi sở được khổ, đã hiên viên không chân quý các nàng mẫu tử bốn người, như vậy liền do hắn tới chăm sóc các nàng mẫu tử bốn người, hắn nhất định muốn nỗ lực cho Tuyết Nhi tiếp thu hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không phụ của hắn. Chỉ là hắn nghĩ làm rõ ràng năm đó giữa bọn họ đến tuột cùng phát sinh như thế nào sự tình. Quan trạm sắc mặt thay đổi mấy phiên màu sắc, quanh thân không tự giác quẳng lên rất lạnh, đứng ở bên cạnh hắn hoa sơ tuyết, nhanh nhạy vốn là kinh người, cho nên quan trạm một tức giận, nàng liền cảm nhận đến. Quan trạm như thế nào, hảo hảo hỏi trước kia chuyện làm cái gì, trước kia đều qua. Hoa sơ tuyết đạm đạm mở miệng, nhưng nghĩ đến hiên viên nguyệt trong lòng vẫn hết sức khó chịu. Không nghĩ đến trước kia ân ái hai người, lại gặp nhau đã như là người lạ, đời người đáng sợ nhất sự tình, chỉ sợ sẽ là như vậy, có lúc đợi thấy ba đứa bé, nàng thậm chí có điểm chán nản lúc trước xúc động, nhưng sau phát sinh tất cả sự tình, đã không chấp nhận được nàng trở về, có lúc đợi đi nhầm một bước chân, có lẽ liền không thể trở về. Quan Trạm nghe Hoa Sơ Tuyết nói, rõ ràng không tin tưởng, nhìn chằm nàng. Hoa Sơ Tuyết thu liễm tốt tự mình ưu tư, đạm đạm cười. Ngươi nói có chuyện tìm ta, đại khái không phải nghĩ hỏi ta ba năm trước phát sinh cái gì chuyện đi. Quan trạm thu hồi mẫu quang, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, tuyết nhi vĩnh viễn là như vậy thông minh, trong thiên hạ như thế nào sẽ có như thế như vậy làn tâm tuệ chất nữ tử, nhưng cũng hắn cầu còn không được, hắn lòng trầm dai vướng mắc mắt đau lên, làm tuyết nhi, cũng vì chính mình đã, giọng nói cũng không tự dắt trầm trọng lên. Ngươi biết vân quốc thái tử cùng lan quốc tuyển dương đế tới ta yến quốc, Bởi vì ta phụ hoàng bệnh nặng, cho nên không có cách chiêu đại hàn nhóm, lần này chiêu đại sự tình, liền rơi xuống tại trên thân ta, phụ hoàng bệnh nặng không thích nghi ở trong cung thiết yến, cho nên ta quyết định đem tiệc rượu thiết lập tại phủ thái tử trong, nhưng ta sợ ngươi. Quan trạm không có nói tiếp, hoa sơ tuyết cũng đã biết của hắn ý tứ, tiến quốc hoàng đế bệnh nặng, cho nên không biện pháp ở trong cung thiết yến. này tiệc rượu tự nhiên nên thiết lập tại phủ thái tử trong. Nhưng quan trạm sợ nàng nhìn thấy hiên viên nguyệt trong lòng khó chịu, cho nên mới sẽ tới đây sớm cùng nàng nói một tiếng. Hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra mỉm cười, ngươi suy nghĩ quá nhiều, ta không có chuyện gì, đối, khi nào bà yến tịch. Đêm mai, quan trạm chậm rãi mở miệng, hoa sơ tuyết gật đầu một cái, rõ vui mở miệng, ta biết, đêm mai trên ta mang hải tử nhóm dạo dạo lũng mộ thành, chờ đến dạo mệt mỏi trở về, ta nhớ ngươi nhóm tiệc rượu phải đã kết thúc. Vậy thì như vậy quyết định. Quan Trạm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu như Tuyết Nhi tự mình nghĩ gặp kia Hiên Viên Nguyệt hắn sẽ không ngăn cản nàng, đồng dạng nàng không muốn gặp, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng của nàng, nhưng là hắn hiện tại nỗ lực cho nàng tiếp thu hắn. Hoa Sơ Tuyết nhìn Quan Trạm một mắt, nhìn hắn tựa hồ có phần mệt mỏi, nhanh chóng thúc giục hắn, "Nhìn ngươi tựa hồ rất mệt mỏi, nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng không kém nhiều nên nghỉ ngơi." "Thuật, kia ngươi sớm điểm nghỉ ngơi." Quan trạm chào hỏi, xoay người đi ra ngoài, kêu tiêu ngạo rất thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong tầm nhìn. Hắn vừa đi, hoa sơ tuyết sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng, con ngươi càng là một mảnh ảm đạm, nàng không nghĩ đến tự mình tới Yến Quốc thậm chí có như thế xảo ngộ, vẫn bởi vì hiên viên nghĩ cùng Yến Quốc liên nhân thời điểm, khỏe môi nhịn không được vẽ ra tự rêu ý cười, đã từng nàng hối hận tự mình không có cho hắn một cái cơ hội, nhưng hiện tại xem ra... Nàng lúc trước đi được cũng không phải không có đạo lý. Hành lang dài trong, nhỏ gầy thân ảnh thanh lánh mà cô đơn, từ khi sinh qua ba đứa bé sau, nàng liền lại không có béo một chút, vĩnh viễn như vậy mảnh khảnh. Nơi không xa bước chân tiếng vang lên, nàng biết là hài tử nhóm trở về, nhanh chóng kéo một nét thoáng hiện cười, quay đầu trông đi qua. Quán quán cùng hạo hạo bọn hắn hướng về tới đây, một nhìn hành lang dài trong không có liên quan chạm thân ảnh, không nhịn được kêu lên, cha nuôi vậy. Hắn như thế nào đi, cha nuôi thật là nói không giữ lời, không phải nói tống nhân ra tốt thứ sao. Ba tiểu hài tử tất cả đều là vẻ mặt oán khí, thập phân không vui vẻ, có phần mắc lửa cảm giác. Hoa sơ tuyết ngồi sổm người xuống nhìn bọn hắn, người cha nuôi hai ngày này có việc bận rộn, đợi xong việc hai ngày này, hắn nhất định sẽ nhớ lại tới. Nha! Ba tiểu gia hỏa cuối cùng không nói chuyện, bất quá như trước không có vui vẻ, hoa sơ tuyết nghĩ đến đêm mai sự tình. Vội cười mở miệng, tối ngày mai, nương thân mang các ngươi dạo phối như thế nào? Hiện tại nàng không muốn tái kiến hiên viên, làm gì lẫn nhau khó chịu nổi vậy, kỳ thật tại tự mình sinh hài tử cho rằng tự mình chết qua đi thời điểm, trong lòng nàng luôn nghĩ lại gặp hắn một lần, cho dù là nói cho hắn, nàng là bởi vì thích hắn, cho nên mới sợ hãi của hắn yêu là có điều lừa gạt. Nhưng hiện tại nàng là thực không muốn tái kiến hắn, có lẽ tất cả đều qua. Tiểu Đông Tả một mắt liền thấy chủ tử tâm tình không phải thập phân tốt, nay chuyện sợ rằng cùng Vân Quốc Thái tử có liên quan. Ba năm này tới, Tiểu Đông Tả cùng Hoa Sơ Tuyết chung sống được liền như tỷ muội giống nhau, hai người cảm tình thập phân tốt, cho nên Hoa Sơ Tuyết có phần người khác không hiểu rõ ưu tư. Tiểu Đông Tả xem một cái liền sẽ nhìn ra tới. Thanh Loan, mang Hạo Hạo bọn hắn đi nghỉ ngơi. Ngày hôm nay chơi một ngày, nhưng cực mệt mỏi. Không, Đông Tả thúc thúc, chúng ta nghỉ cùng nương thân. Tiểu Đông Tà đi đến ba tiểu gia hỏa trước mặt, làm dịu. Phải hay không là không nghe lời, không nghe lời đêm mai dạo phố chuyện nhưng liền không được. Vừa nghe này nói, ba tên lập tức gương mặt cười mở miệng. Tốt à, chúng ta mệt mỏi quá a, đi ngủ giấc, đi ngủ giấc. Ba người có hình có dáng ngáp ngáp, xoa xoa mắt xoa xoa mắt, mỗi một người cực khó khăn bộ dáng. Tiểu Đông Tà liếc mắt ra hiệu cho Thanh Loan, Thanh Loan lĩnh bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Hoa Sơ Tuyết đứng lên. Chủ tớ hai người một đường hồi phòng. Chủ tử, người tâm tình không tốt, là bởi vì Vân quốc Thái tử chuyện sao? Tiểu đông tả trong lòng kỳ thật có phần cáo giận này Vân quốc Thái tử, làm được quá mức phần, vì sao liền không thể tìm tới nhìn xem chủ tử vậy? Lúc trước chủ tử vì cho hắn sinh hài tử nhưng thiếu chút chết, chính là kia đại ma linh dạ minh chạy, cũng là bởi vì chủ tử mở thiên đăng cứu của hắn nguyên nhân, hắn vẫn nam nhân sao? là nam nhân vì sao không tìm đến chủ tử trước mặt hỏi một tiếng, như vậy cho hai người một cái cơ hội không phải càng tốt sao? Hiện tại hài tử đều có, còn có cái gì hóa? Không giải được tình kết đâu. Nhưng hắn thế nhưng chạy tới Yến Quốc liên nhân, hai người sợ rằng thực không có đường lui. Hoa Sơ Tuyết ngồi trong phòng giường bên, không hề nhúc nhích, con ngươi trong ẩn có ý đau, đối mặt người khác thời điểm, có lẽ nàng sẽ che giấu, nhưng đối mặt tiểu Đông Tả thời điểm, nàng sẽ không che giấu. Bởi vì sao chuyện đều không giấu được nàng, các nàng sớm chiều chung sống 3 năm thời gian, còn có cái gì không hiểu rõ đâu. Đã hắn tới Yến quốc liên nhân, chủ tử về sau vẫn không cần lại nghĩ này người, lúc trước ngươi đi được cũng không phải một chút đạo lý đều không có. Kỳ thật tiểu đông tả cho tới nay đều kiên trì cho chủ tử trở về vân quốc đi, cũng lần nữa cùng chủ tử cường điệu, vân thái tử 3 năm không có cưới vợ, thuyết minh hắn là chân tâm thật ý thích của nàng chẳng hề là bởi vì chủ tử thân phận mà thích của nàng, chủ tử bởi vì của nàng lần nữa khuyên đủ. Hơn nữa ba đứa bé không thể không có phụ thân, cho nên của nàng lòng đã nhuơn hóa. Tuy rằng nàng cái gì đều không có nói, nhưng nàng biết nàng là muốn đợi đến linh tước đài làm xong việc, nàng liền sẽ đi trước vân quốc gặp hiên viên nguyệt một mặt, cho lẫn nhau một cái cơ hội. Nhưng bây giờ lại phát sinh như vậy sự tình, trước kia nỗ lực chi vào một giang thú thủy. Ừ, ta biết. Kỳ thật hắn cũng không có làm sai cái gì, thân là một quốc thái tử muốn nghị sự tình rất nhiều. Hoa sơ tuyết đạm đạm cười, tươi cười trong có phần lạnh bạc, kỳ thật nàng không quái bất kỳ người, mọi người lập trường không giống nhau, liền như nàng thân là linh tức đài chủ tử, hiện tại cho dù có cơ hội, nàng cũng không biện pháp trở lại bên cạnh hắn, nàng nhất định phải tìm đến thanh điểu hỏa phượng ngân giao cùng kim sư, sau đó cùng nhau hợp lực bắt được đại ma linh giả minh, không có này tứ dạng linh vật. Cho dù nàng tu luyện thành công nhất trượng ma thiên, cũng không biện pháp bắt được. Đại ma Linh giả minh, giả minh nếu không bắt trở về, thiên hạ sớm muộn là sẽ chăm họ lầm than, hắn hiện tại không biết trốn tránh tại địa phương nào khôi phục nguyên khí đâu. Tưởng tượng đến cái này, hoa sơ tuyết liền bất chấp tức giận bực bội, ngược lại là chan chứa đau buồn âm thầm. Thôi, không muốn cái này, chúng ta trước mắt việc cần phải làm, là cha đêm khuya tính lặng mình tại địa phương nào còn có kia thanh điểu hỏa phượng ngân giao cùng kim sư đến tuột cùng là như thế nào thứ ta trước giờ không nghe nói cái này thứ a hoa sơ tuyết có phần buồn rầu tiểu đông tả nhanh chóng khuyên nàng ngươi đừng gấp trước mắt trước tu luyện tốt nhất trượng ma thiên lại nói về phần kia tứ dạng thứ ta tin tưởng tất nhiên sẽ hiện thân tổ sư gia năm đó tự nhiên tính đến có này một tiếp hắn tất nhiên là biết hậu quả tổng sẽ không hy vọng tự mình một tay kiến thành linh tức đại hủy diệt đi Tiểu đông Tả nói rất có đạo lý, hoa sơ tuyết cuối cùng yên ổn xuống dưới, sau đó phân phó tiểu đông Tả, ngươi ở ngoài cửa cho ta thủ, ta tới tu luyện nhất trượng ma thiên. Tốt! Tiểu đông Tả lui ra đi, phòng bên trong hoa sơ tuyết đã không lại nghĩ kia chút phiền lòng chuyện, toàn thân lòng tu luyện nhất trượng ma thiên. Cẩm tú viên nào đó gian phòng trong, lúc này đang có mấy người vây tại một chỗ nói chuyện. Điện hạ, không nghĩ đến thậm chí có người giả mạo ngươi đi tới Yến Quốc. Làm sao bây giờ, thuộc hạ đợi đi thu dọn hắn? Nhất chính trong nam tử, một thân lạnh lùng, con ngươi trong tràn đầy sắc khí, bất quá lại không có chỉ thị thủ hạ đi giết kia giả mạo người. Hiện tại hắn thay thế là bản cung thân phận, nếu là giết chết hắn, thiên hạ không biết người, còn lấy vì bản cung gặp đến cái gì, cho nên tạm thời trước đừng núp nít hắn. Huống chi hiến quốc nhất định phái quân đội hùng hậu gác, nếu muốn giết hắn không phải dễ dàng sự tình. Trước mắt cần trước điều tra rõ này người đến tột cùng là ai, sau đó làm yến quốc người vạch trần của hắn thân phận. Tốt, thủ hạ đi cha. thủ hạ tờ giờ môn linh mệnh, trên thủ người cơ cơ tay, ra hiệu phòng bên trong mấy người tất cả lui ra đi. hắc ám gian phòng trong, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, người kia con ngươi trong tràn đầy lòng đau, người kia đóng giả của hắn danh nghĩa tiến đến yến quốc liên nhân. Tuyết nhi giờ phút này trong lòng nhất định là rất khó được đi. Cho nên hắn nhất định phải nhanh một chút vạch trần này người thực diện bạo, bàn tay to nắm chặt tầng tầng lớp lớp đập ở trên bàn, cái bàn lên tiếng mà liệt. Đệ hai ngày, tất cả phủ thái tử bận rộn lên, phủ thái tử hạ nhân đều thập phân cao hứng, bởi vì đêm nay điện hạ muốn ở trong phủ thiết Hiến chiêu đãi vân quốc thái tử cùng lan quốc tuyển dương đế đám người, cho nên chỉnh tòa phủ đệ người đều vui vẻ ra mặt, nhất là kia chút tiểu nha hoàn, đã sớm nghe nói vân quốc thái tử phong hoa cái thế. Tuyệt thế vô song, hiện tại cuối cùng có thể thấy, mọi người há có thể không thích. Hạo hạo cùng thần thần đám người cũng từ tiểu nha hoàn miệng trong biết vân quốc thái tử đám người muốn tới yến quốc phủ thái tử sự tình, không nhịn được cao hứng trở lại, nhưng rất nhanh liền buồn dầu. Nương thân nói đêm nay muốn dẫn bọn hắn đi dạo phố, như thế nào sẽ như vậy đúng lúc vậy, nhưng tương đối dậy dạo phố sự tình tới, bọn hắn càng nghĩ giữ lại tại phủ thái tử trong nhìn xem kia vân quốc thái tử. Nghe nói hắn bộ dạng rất thanh tú, hơn nữa vượt cấp lợi hại, bọn hắn vô luận ra sao cũng muốn nhìn xem, nhưng như thế nào xử lý đâu. Ba tiểu gia hỏa ngồi tại cẩm tú viên cửa trước tảng đá lớn trên, vẻ mặt buồn dầu như. Kỳ lạc đi tới, một nhìn ba cái tiểu bảo bối thân sắc, liền biết bọn hắn gặp được phiền lòng chuyện, nhanh chóng đi tới hỏi thăm. Hạo hạo, thần thần, quan quán, như thế nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn đều vo thành một nắm, có cái gì phiền lòng chuyện sao? Ba tiểu gia hỏa một thấy kỳ lạc tới đây, liền như thấy cứu tinh dường như, bay bổ nhào qua, lôi hắn qua, kéo hắn ngồi vào tảng đá lớn trên, sau đó ba người vây ở bên cạnh hắn. Quán quán nóng vội mở miệng, kỳ lạ, ngươi biết không? Vừa rồi chúng ta nghe kia chút tiểu nha hoàng nhóm nói, đêm nay vân quốc thái tử muốn tới phủ thái tử, nhưng nương thân đêm qua nói qua, khuya hôm nay muốn mang chúng ta ra đi dạo phố, nhưng chúng ta rất muốn nhìn xem vân quốc thái tử bộ dạng thế nào à. Ba tiểu gia hỏa đầy mặt mờ am bái, lúc trước kỳ lạc cùng bọn hắn nói tốt nhiều mây quốc thái tử anh hùng sự tích, cho nên bọn hắn một lòng muốn nhìn xem hắn. Kỳ lạc giờ phút này thực có khí phách rời tảng đã đập tự mình chân cảm giác, không nghĩ đến thế nhưng cho ba tiểu gia hỏa như thế si mê vào vân quốc thái tử, nhưng bây giờ nhưng ra này loại chuyện, kỳ lạc thở sâu một chút, sau đó cười mở miệng, kỳ thật các ngươi trước tiên có thể cùng ngươi nương thân dạo phố, chờ đến dạo xong phố trở về. Vân quốc thái tử bọn hắn vẫn chưa đi, các ngươi có thể lại đi nhìn hắn à? Thực sao? Hắn đến lúc đó vẫn chưa đi sao? Kỳ lạc gật đầu, kỳ thật hắn chẳng hề nghĩ cho hạo hạo bọn hắn nhìn thấy cái kia vân quốc thái tử, nếu là người kia cho ba tiểu gia hỏa ấn tượng không tốt như thế nào xử lý, kia hắn trước kia nỗ lực nhưng liền buồn phí, cho nên hắn mới sẽ như thế mở miệng, kỳ thật hắn biết tuyết nhi tâm tư, nàng chính là không muốn nhìn thấy vân quốc thái tử cho nên mới sẽ ra ngoài dạ phố. Tưởng tượng đến này cái, Kỳ Lạc trong lòng rất đau đớn, xem ra hắn làm quyết định là đúng, phục mệnh người mặt trên dậy mẩn đỏ một loại dược, lại phục thay đổi tiếng dược, lặng lẽ giữ lại tại bên cạnh bọn hắn, nếu là trực tiếp tìm đến Tuyết Nhi, nàng nhất định sẽ đuổi đi hắn rời khỏi. Ba tiểu gia hỏa nghe Kỳ Lạc nói, cuối cùng tâm tình tốt lên, cùng Kỳ Lạc chào hỏi, lại vui vẻ đi chơi. Trạng vạng thời điểm, Hoa Sơ Tuyết Lệnh ba đứa bé cùng với mấy danh thủ dưới rời khỏi hiến quốc phủ thái tử mang mọi người cùng nhau dạo dạo hiến quốc lũng mộ thành lũng mộ thành sớm muộn khí hậu trái ngược cực đại ban ngày khí hậu ấm áp buổi tối lại rất lạnh may mà hoa sơ tuyết mệnh mọi người mỗi người đều phi một cái áo choàng cho nên dùng áo choàng quấn thân thể cũng là không thấy lạnh hoa sơ tuyết cùng tiểu đông tả thanh loan mang ba đứa bé ngồi ở trong xe ngựa phía trước lái xe là hát loan bên cạnh ngồi kỳ lạc xe ngựa trong Ba tiểu ra hỏa đào dèm cửa sổ xem bên ngoài, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục, liu dịu nói chuyện. Hoa sơ tuyết cũng thuận bọn hắn tầm mắt xem bên ngoài, bên đường các nhà cửa hàng treo đèn lồng, trai thanh gái lịch đi qua trong đó, thập phân náo nhiệt. Đông nhiên phía trước vang lên tiếng ồn ào, ngã tư đường bị vây ngăn trở cái nước không ngấm qua được, bọn hắn một người đi đường căn bản trở ngại, hoa sơ tuyết không biết phát sinh cái gì chuyện, hướng về phía trước lái xe hát loan, phát sinh cái gì chuyện. Tựa hồ có người đánh nhau. Hắc loan tờ dịch giờ môn nói chuyện, xe ngựa ngừng tại bên đường phố. Bên trong xe ngựa ba tiểu gia hỏa vừa nghe đến có người đánh nhau, liền tới hương trí, cùng nhau hướng về hoa sơ tuyết kêu lên, nương thân, chúng ta đi xuống xem một chút, đánh nhau nhất định rất tốt chơi. Hoa sơ tuyết trừng bọn hắn một mắt, người tiểu lại là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bất quá ba tên không chết lòng, bổ nhau vào cạnh nàng, một người dựa vào trong lòng nàng làm nũng. Hai người một người một bên đem cánh tay cho ôm lấy, ra sức cầu xin, nương thân, đi xuống xem một chút thôi, đi xuống xem một chút thôi. Hoa sơ tuyết sắc mặt tối, đang định huấn bọn hắn một chút, một bên tiểu đồng tà mở miệng, dù sao xe ngửa cũng trở ngại, không bằng đi xuống xem một chút phát sinh cái gì chuyện, dù sao khuya hôm nay chúng ta cũng không gấp trở về phải hay không. Mọi người liền đi xuống dạo dạo đi, về phần ba tiểu ra gia hỏa, giao cho ta cùng Thanh Loan còn có kỳ lạc. Một người mang một cái tốt. Hoa sơ tuyết nghe tiểu đông tà nói, cuối cùng không có phản đối, gật đầu đồng ý, ba tiểu ra hỏa hoàn hô một tiếng. Một người đi đường xuống xe, hắc loan kéo xe ngựa đi theo phía sau bọn họ, bọn hắn đứng ở ngoại vi, thấy không rõ lắm tình huống bên trong, chỉ nghe đến bên cạnh người thỉnh thoảng thảo luận. Không nghĩ đến thậm chí có người dám can đảm đến náo sự, không cần bệnh. Đúng à, bất quá nhìn kêu náo sự người cũng là cái lợi hại. Mặt trên thậm chí có hai vết sẹo thật dài, tốt dọa người a. Tiểu đông tài nhịn không được hỏi thăm nói chuyện người, phía trước phát sinh cái gì chuyện. Nha, này bên cạnh là nô lệ chợ đêm, khuya hôm nay tại mua bán nô lệ, không nghĩ đến thậm chí có người dám cắn hợp, nói đem người mệnh không làm mệnh, cho nên xuất thủ đả thương, cố ra người, này không phải muốn chết sao. Hoa sơ tuyết vừa nghe nơi này lại là nô lệ chợ đêm, không nhịn được sắc mặt ám, quanh thân lạnh ý. Trầm rộng mở miệng, này cố ra là cái gì nhân ra à, vì sao mọi người tựa hồ đều rất sợ bọn họ. Người kia vừa nghe hoa sơ tuyết hỏi han, rất nhanh ngẩn đầu liếc nhìn nàng một cái, không nhịn được giật nảy mình, bất quá thấy hoa sơ tuyết trong mắt lạnh ý lúc, liền có phần sợ hãi, nhanh chóng mở miệng, cố ra nhưng hoàng hậu nương ra người. Thì ra là thế, hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra lánh phúng cười. Lúc trước nói chuyện người, càng xem các nàng một người đi đường càng cảm thấy có phần sợ hãi, cho nên nhanh chóng hướng một bên cho phía trước thỉnh thoảng la hét tiếng vang lên, hoa sơ tuyết đám người cũng không có tính toán trộn rộn vào trong, cho nên liền ở ngoại vi nghe bên cạnh người thảo luận cái này chuyện, xem ra nàng phải nhắc nhở quan trọng một tiếng, nếu như không đem người mệnh coi là quan trọng, bọn hắn yến quốc rất nhanh liền muốn diệt vong. chính vào lúc này, phía trước vang lên cùng nhau bén nhọn tiếng kêu, các ngươi nghĩ làm cái gì? Này lũng mộ thành còn có hay không vương pháp, thế nhưng như thế không coi người như người. Lời này vừa nói ra, hoa sơ tuyết mặt trên trong phút chốc kinh ngạc, bởi vì nàng vừa rồi nghe đến nữ âm rất quen thuộc, rất như hiên viên nghe thường tiếng, nghe thường như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây. Hoa sơ tuyết ngưng mi trầm tư, đột nhiên bên cạnh một đạo thân ảnh lướt qua bọn hắn, vọt đến phía trước đi, thế nhưng là kỳ lạ Kỳ lạc vai trên còn kháng của nàng nhi tử hạo hạo vậy luôn luôn không nói chuyện hạo hạo, thế nhưng khó được kích động tiêu lên, hoa hoa, kỳ lạc, người hảo lợi hại a? Đám người ở ngoài hoa sơ tuyết sắc mặt một tối, nhanh chóng mệnh lệnh bên người tiểu đồng tả mau vào đi nhìn xem. Nàng phát hiện kỳ lạc này người tựa hồ rất thích bênh bực kẻ yếu, hơn nữa đối hạo hạo bọn hắn càng là tốt được không phản đối, tuy rằng mệnh người có phần không sờ được đầu, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn hoa sơ tuyết còn không có phát hiện hắn có cái gì mục đích. Cho nên tự nhiên không hy vọng hắn bị thể tỏi. Một người đi đường hướng mặt trước chen đi, mà phía trước người vì vì sợ hãi cô ra người, nhao nhao lui về sau, này cũng khiến cho bọn hắn rất dễ dàng liền chen vào trong. Chỉ thấy bên đường phố 3 trong cửa hàng cửa trước, tạm thời dựng cao một thước trên đài, lúc này một nam một nữ hai người bị vây ở trung gian, bốn phía đều là người cao ngựa lớn tay đấm, mỗi người mặt lộ hung như, thịnh khí lăng nhân hết sức nhìn chòng chọc trung gian hai người mà đài cao trên rửa vào bên trong địa phương, chính quỷ hơn 10 cái quần áo rách nát nam nữ, có phần người thậm chí trần truồng một hối, ở trong gió đêm tốc tốc phát run, bất quá hoa sơ tuyết vẫn dễ dàng liền nhìn ra. Trên đài cái này nô lệ đều bộ dạng mi thanh mục tú, dung nhan tu giật. chính là bởi vì bọn hắn xuất sắc, cho nên mới sẽ khiến cho tự đã trở thành nhậm chức người sâu xé thịt cá đi. Hoa sơ tuyết chính đánh giá kia chút nô lệ, chợt nghe thanh loan một tiếng thét kinh hãi. Chủ tử, nhìn, thế nhưng là nghe thường công chúa, hoa sơ tuyết ngẩn ra, rất nhanh ngẩn đầu nhìn phía nhất chính trung vị sắp xếp bị người vòng vây ở một nam một nữ, bởi vì bị người chắn góc độ vấn đề, lúc trước nàng cũng không có chú ý đến nàng, lúc này nghe thanh loan nhắc nhở, nghiêm túc trông đi qua, mông lung ánh đèn, đèn, đèn dưới, tiêu tiểu diễn mặt, dễ thương mắt, tiêu ngạo rất lỗ mũi, thật sự là một cái đẹp mắt nữ tử, không phải nghe thường lại là ai, không nghĩ đến ba năm không gặp. Nàng cùng nghe thường thế nhưng ở chỗ này gặp nhau. Trên đài, kia chút vây nghe thường cùng kia người nam tử đại hán, con ngươi trong tràn đầy dâm ố ánh sáng, hắc hắc không có hảo ý cười lên, trong đó một người càng là tứ không có kỵ phủi mở miệng. Này cô bé có thể sánh bằng trên đài cái này tên muốn xinh đẹp nhiều, ngay cả đại gia ta nhìn đều động lòng lên. Nghe thường tính tình luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo, cho nên hứ lạnh một tiếng, phi, nhắm lại của ngươi miệng chó đầu heo chó não. Này nói cùng nhau, liền trọc giận kia chút vòng vây bọn hắn người, cầm đầu người đại hán vung lên tay, trực tiếp mệnh lệnh, cho ta trên, bắt lấy này hai tên ra hỏa, thế nhưng dám can đảm cùng chúng ta cố ra làm đúng, tìm chết. Hoa sơ tuyết một nhìn nghe thường chỉ có hai người, mà kia chút đại hán thậm chí có mười mấy hai mươi cái, cho nên nhanh chóng mệnh lệnh bên người Hắc Loan cùng kỳ lạ. Các người hai cái đi lên giúp các nàng một phen. Hắc Loan lĩnh mệnh, Lắc mình ngảy lên, kỳ lạc chậm một bước, để xuống vai trên hạo hạo, cũng lắc mình ngảy lên, hạo hạo ở dưới đèn liều mạng vỗ tay làm kỳ lạc cố lên. Kỳ lạc cố lên, kỳ lạc cố lên. Thân thân cùng quán quán hai người cũng dây rũa từ nhỏ đông tà cùng thanh loan vai trên xuống dưới, ba tiểu hài tử cùng nhau ở dưới đài làm trên đài kỳ lạc cố lên. Hoa sơ tuyết nhìn tự mình như nữ, có phần không lời, không biết vì sao này ba đứa bé tựa hồ rất thích kỳ lạc. Nàng nhớ được bọn hắn rõ ràng không thích xấu thư a kỷ lạc bộ dạng chẳng hề xinh đẹp, nhưng bọn hắn thế nhưng rất tự nhiên tiếp thu bọn hắn, hơn nữa còn rất thích hắn. hắc loan cùng kỷ lạc một nhảy lên đài, liền xuất thủ tàn nhận giáo hấn kia chút người cao ngựa lớn tên. Trên đài nghe thường trước là cho rằng nghe lầm, rất nhanh quay đầu nhìn tới đây, liền thấy ở dưới đài đứng hoa sơ tuyết đám người, không nhịn được kích động lên, nhưng nàng một cái không chú ý, lại bị trên đài một đại hán cho tập kích đến. Nhịn không được đau phải gọi lên Hoa sơ tuyết sắc mặt thay đổi Hướng về nghe thường vẫy tay Ra hiệu nàng xuống dưới Tuy rằng nghe thường công sức không tệ Nhưng là tùy cơ ứng biến năng lực chẳng hề rất tốt Cho nên rất dễ dàng cho người được tay Tiểu đông tàm một nhìn hoa sơ tuyết động tác Lát mình liền nhảy lên đài cao Tên ra hỏa này năng lực tuyệt đối là một đôi một Vừa lên đài liền ra hiệu nghe thường Người vẫn đi xuống trước đi Để cho ta làm Nghe thường đáp lại một tiếng xoay người liền hướng dưới đài cao nhảy tới, rất nhanh rơi xuống hoa sơ tuyết trước mặt, kích động đồng loạt ôm chặt hoa sơ tuyết thân thể. "Hoàng tẩu, rốt cục nhìn thấy ngươi, thật là rất tốt." Nàng nói xong thế nhưng khóc lên, 3 năm qua chưa xót lập tức tất cả chút xuống ra. Hoa Sơ Tuyết nghe đến của nàng một tiếng Hoàng tẩu, không nhịn được giật mình một chút, sau đó vươn tay vỗ lưng của nàng, dịu dàng mở miệng, "Nghe thường, như thế nào? Ngươi 3 năm qua luôn không có hồi vân quốc sao?" Nghê thường ôm chặt hoa sơ tuyết, lắc đầu, không có, ta không có trở về. Hoa sơ tuyết kéo của nàng thân thể, từ thanh loan tay trong tiếp qua tơ lụa cho nàng xoa xoa nước mắt, ngươi à, đây là tội gì ấy. Nghê thường tâm tình đã tốt nhiều, lúc này, hạo hạo cùng thần thần còn có quán quán ba tiểu gia hỏa đều chen tới đây, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn nghê thường, chớp á chớp đại mắt, nghê thường không nhịn được lờ mờ, tốt dễ thương tiểu gia hỏa, cẩn thận một nhìn, thậm chí có chút quen thuộc ngẩng đầu rất nhanh nhìn hoa sơ tuyết, sau đó lại cúi đầu khẳng định mở miệng hỏi. Đây là Hoàng Huynh Hải tử đi, rất đẹp a. Nàng nói xong rất nhanh ngồi sổm người xuống, nhìn ba tiểu ra hỏa, hoa sơ tuyết nghĩ ngăn cản cũng không kịp. Ngươi hảo, tiểu bảo bồi nhóm, ta là các ngươi cô câu nghe thường. Cô cô, nghe thường, rất dễ nghe danh tự nha. Lao hai thần thần đầu tiên có phản ứng, đại mắt chớp á chớp tới gần nghe thường, cười được miễn bàn nhiều ngọt. Cô cô là cái gì ý tư a? Nghê thường hi hì, hì một tiếng cười, nay tiểu tử thực dễ thương, thấy nàng ngê thường nhịn không được nghĩ đến tiểu kiểu nhi, không biết kiểu nhi như thế nào, chính muốn mở miệng giải thích, hoa sơ tuyết đã vươn tay kéo ngê thường dậy, có phần chuyện nàng tạm thời còn không muốn nói cho hài tử nhóm, vốn nàng là không để ý cho bọn hắn biết, kỳ thật bọn hắn phụ thân là ai, nhưng hiện tại hiên viên tiến đến vân liên minh quốc tế nhân. Nếu để cho này ba tên biết người kia lại là bọn hắn phụ thân, nhất định sẽ quấy rối Nghe thường, người kia là ai a Hoa sơ tuyết chỉ chỉ trên đài thân hình cao lớn nam tử, một bộ mỏng bùi trường bào, mực phát bay múa, mi dài mắt tinh, chỉ là mặt trên thế nhưng từ trên xuống dưới có hai điều thật dài rất sâu vết sẹo kia vết sẹo rời khỏi mắt rất gần, hiểm hiểm đến mi mắt phía dưới, nếu là lại vào một phân, chỉ sợ này người mắt đều hủy diệt. Bởi vì trên mặt hắn vết sẹo, cho nên ngũ quan có phần sắc bén, nếu không có này sẹo, hắn hẳn là cái anh Tuấn Nam Nhân. Hiên viên nghe thường lực chú ý lập tức thay đổi đến trên đài cao người trước mặt.